những người thuộc Đảng dân chủ cộng hòa, đốt báo của phái Liên bang, vân vân và vân vân. Những người anh nhận ra rằng sự rối loạn này đem lại cho họ một cơ hội đặc biệt. Với sức mạnh quân sự vượt trội, họ tin rằng có thể biến Mỹ thành thuộc địa của mình một lần nữa. Bởi cả khu bờ biển phía đông đã bị phá hủy, tất cả những gì người anh cần làm chỉ là tới vùng Caribbean, đi thuyền ngược lên theo sông Mississippi để theo lời của một đại úy là đẩy bọn Mỹ xuống Đại Tây Dương. Bị bao vây, nước Mỹ hoặc phải đầu hàng, hoặc phải bỏ phiếu chấp nhận sáp nhập với Anh Quốc. Thứ duy nhất còn lại ngăn cản kế hoạch này là một thành phố cảng ổn á đang phát triển bùng nổ ở Louisiana tên là New Orleans. Mới được mua lại từ Napoleon kèm với cả bang Louisiana, New Orleans là cánh cửa dẫn tới Mississippi, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của vô số những người nhập cư và những kẻ chơi bời. Đó là nơi sinh sống của những Creoleurs. những người sinh ra ở địa phương nhưng có gốc Tây Ban Nha hoặc Pháp, những người khai phá, người da màu tự do và những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi phần còn lại của đất nước đang chết đói vì lệnh cấm nhập khẩu, New Orleans lại là nơi mà các bữa tiệc không bao giờ chấm dứt. Đây chủ yếu là do hai người hùng, anh em cướp biển Jean và Pyle Lafis. Jean là một chàng trai cao mết tán, tóc đen, vô cùng hấp dẫn. Khác với hình ảnh cướp biển được khắc họa ngày nay là cụt chân với con vẹt đậu trên vai. Anh là một tay ăn diện nói rất thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ý. Dĩ nhiên với chất giọng Pháp cực kỳ quyến rũ. Jean rất ghét từ cướp biển, thay vào đó, anh ưa dùng từ thuyền trưởng hoặc chủ tàu hơn. Anh trai Pyle của Jean thì vận hành lò rèn ở New Orleans và đây đồng thời cũng là nơi buồn lậu của họ. Anh trai của họ, Dominic Yu, người lãnh đạo một đội tàu rong rủi khắp vùng biển Caribbean thì nhìn giống hệt như một tay cướp biển chính hiệu, mặc quần ống phòng kẻ sọc và có đủ thứ dấu hiệu khác. Anh em nhà Lafitte cướp các tàu ngoại quốc ở vùng Vịnh, buồn tơ lụa, ren thảm và da Morocco bàn ghế, đồ bạc và đồ xứ, pha lê, thảm theo, whisky, rượu rum, rượu vang và nhiều thứ khác. Đó là những đối tượng rất phức tạp. Đầu thế kỷ 19, Cướp tàu của ai đó là việc làm hợp pháp nếu nước bạn đang có chiến tranh với nước đó. Một cách đầy khôn khéo, anh em nhà Lafitte dòng buồm theo đạo luật Mark, một kiểu cho phép giết người của thành phố Katarina, nơi đang có chiến sự với tất cả các nước. Nhờ thế, họ có thể đường đường chính chính cướp tàu của Tây Ban Nha và tất cả các nước khác. Tuy thế, việc nhập khẩu và bán các món đồ cướp được ở Mỹ lại là bất hợp pháp. Thậm chí, trước cả khi có lệnh cấm của Jefferson, Vậy nên, anh em nhà Lafitte đã dựng trại trên vài hòn đảo lầy lội ở vịnh Barataria, phía nam New Orleans. Tại đó, họ sẽ cập bến các tàu chở đồ cướp được, xếp chúng lên thuyền mái treo và lén đưa vào thành phố qua các nhánh sông. Chính quyền thành phố New Orleans để mặc Barataria. Chừng nào thành phố vẫn để anh em Lafitte có lãnh địa cướp biển của riêng mình, họ sẽ không bao giờ hết rượu rum cả. Nhưng Jean cũng dự trữ cả thuốc súng và đạn đại bác. phòng khi bị tấn công. hai Chúng ta đã dành rất nhiều trang trong cuốn sách này để bảo chữa cho thứ mà Hollywood vẫn thích gọi là đội quân lệch thách. Mặc dù không phải lúc nào cũng thấy được ở bề ngoài, các đội nhóm trong mơ như chúng ta vẫn thấy là những lò phản ứng nơi đủ loại phân tử lao vào nhau. Trong trường này, chúng ta sẽ khám phá cách để thu thập những kiểu thành viên có thể là bất ổn cần thiết cho đội nhóm trong mơ. Như tôi đã nói ở phần trước, Để đạt được tiến bộ lớn thì phải có sự góp sức của nhiều người và điều đó thường có nghĩa là các đội nhóm phải liên minh với nhau. Trong vài trang tiếp theo đây, chúng ta sẽ xem xét tại sao một số nhận định thường gặp về các đội nhóm là rất lạc hậu. Quan sát kỹ những điều xảy ra giữa người Mỹ và nước Anh sau khi tuyên chiến với nhau vào năm 1812, chúng ta sẽ hiểu ra vấn đề ở đâu. Trong khi Hải quân Anh lên kế hoạch đánh chiếm New Orleans, đại tá Edward Nichols Đã bí mật tới Barataria, ông đã cho động một đội tàu ngoài khơi Jamaica, vừa mới chiến thắng Napoleon, Nicole và các đồng sự đến đó cùng với 20.000 lính và 2.700 đi ngay sát phía sau. Nhưng đến New Orleans là một việc khó khăn giữa những dòng nước xoáy của sông Mississippi. Để đưa những con tàu chậm chạp của họ đi ngược dòng tới New Orleans, họ sẽ phải phá vỡ tuyến phòng ngự bên ngoài của thành phố bằng cách tấn công trên bộ. và điều này đòi hỏi phải tìm ra đường cho hàng chục nghìn lính vượt qua mê cung các đầm lầy. Nicole đề xuất trả cho Jean Lafitte số tiền mà ngày nay vào khoảng 2 triệu đô la để dẫn đường cho quân đội Anh đi qua đầm lầy. Lafitte đồng ý, anh nói với họ, trong khi có lẽ đang vuốt bộ dầu xoắn, rằng anh sẽ cần 2 tuần để sắp xếp mọi việc. Hài lòng, lính của Nicole trở lại đội tàu để chuẩn bị. Và Lafitte ngay lập tức đến gặp chính quyền Louisiana, để nói cho họ kế hoạch của những người anh, cùng cả những chi tiết anh khám phá ra được sau khi trước rượu rum khiến phái đoàn của anh say mềm. Mỉa mai thay, chính quyền bang Louisiana thực chất lại đang cố gắng loại bỏ anh em cướp biển này. Vì New Orleans vẫn chưa làm gì để ngăn chặn họ, thống đốc William Claiborne đã treo giải thưởng 500 đô la cho bất kỳ ai bắt được Jean Laffitte và giao nộp cho cơ quan chức năng. Vẫn đẩy kiêu hãnh và hấp dẫn như thường lệ, Jean Laffitte, Phản đòn bằng cách dán các thông báo khắp thành phố, treo giải thưởng cho người bắt và giao nục thống đốc Klebon. Chính quyền bằng chống trả bằng cách cử một chiến thuyền tới tấn công Barataria. Từ lúc Lafitt đang đánh lừa quân Anh, đám cướp biển đã bận rộn giấu Đại Bác và Của Cải ở Đâm Lây. Tại sao nhóm cướp biển lại giúp đỡ chính phủ vốn là kẻ thù của họ chứ không phải quân Anh? Điều này quả thực là điều khó hiểu, nhưng New Orleans là ngôi nhà của Anh và Lafitt yêu nước Mỹ. Dù không yêu những chính trị già tại đó Khi biết được kế hoạch của đại tá Nichols Chính phủ Mỹ hoảng loạn Nước Mỹ còn chưa từng có kế hoạch Phòng thủ sông Mississippi Chứ chưa nói gì đến chuyện sử dụng Số quân lính ít ỏi Thiếu trang bị ở New Orleans Thiếu lực lượng quân đội hiện đại như ngày nay Tổng thống Madison chỉ có thể cố gắng hết sức Bằng cách gọi một luật sư Kiêm chỉ huy quân đội từ Tennessee Vốn nổi tiếng vì những cuộc giao tranh Với người da đỏ Andrew Jackson và nói đại khái thế này, hãy làm tất cả những gì có thể. Jackson cũng là một nhân vật phức tạp. Ông vốn nổi tiếng vì tính tình nóng này, sự cứng đầu và ý chí chiến đấu đến cùng cho điều mà mình tin là đúng đắn. Những tính cách đó không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhau. Ví dụ, một lần suýt nữa ông đã giết thống đốc bang Tennessee trong một trận quyết đấu do một câu sỉ nhục mà thôi. Lần khác, ông bị bắn vào tay sau khi dùng dòi ngựa đánh người khác Và tên này trước đó nổi điên vì bạn của Jackson đã bắn vào mông bạn hắn. Không lâu sau đó, Jackson nhận được yêu cầu hoảng loạn từ Washington. Ông phải đến New Orleans. Jackson xuất hiện ở thành phố trong tình trạng mắc bệnh lị nặng và một cánh tay phải treo. Biết được những gì bọn lính Anh đã làm với người dân ở Maryland, ai nấy ở New Orleans đều kinh sợ. toàn bộ hệ thống phòng ngự của thành phố chỉ là một binh đoàn chắp vá gồm 287 luật sư và doanh nhân, hai trung đoàn dân quân Bang Louisiana được trang bị sơ sài, một đội toàn những cô gái điếm đanh đá xung phong làm công việc khâu vá và chuyển đạn cùng 107 kỵ binh. Ngoài ra, còn một đội lính gồm 210 người da màu tự do, họ đã lâu rồi chẳng nhận được đồng lương nào nhưng trách đã thuyết phục họ gia nhập. Cuối cùng Jackson dẫn theo cùng với mình một đội quân gồm 1.800 những tình nguyện viên dâu rìa tùa tùa, mang rìu và súng săn mà người ta gọi là đội áo bẩn. Đây là đội quân sẽ phải đối mặt với 20.000 binh lính Anh được huấn luyện bài bản Chưa ai trong số những tình nguyện viên từng chiến đấu cùng nhau và chỉ vài người từng tận mắt chứng kiến một trận đánh thực sự là như thế nào. Trong khi đó, họ phải chiến đấu bảo vệ tính mạng mình, thành phố của mình và tương lai của cả nước Mỹ, Jackson đặt New Orleans dưới tình trạng thiết quân luật và thực hiện một bài phát biểu. Ông ra lệnh cho toàn bộ công dân xóa bỏ mọi cách biệt và ngăn cách để cùng chung tay với ông bảo vệ thành phố. ai nấy nghe xong đều hò reo, đội quân Lách Thách bắt đầu đào một con hào và đắp chiến lũy trước thành phố. Nhưng như vậy là chưa đủ và Jackson cũng biết điều đó. Ông được biết rằng còn hai nhóm chiến binh nữa, một là đội quân gồm 62 chiến binh dũng cảm người ra đỏ. Trong khi đó, Ông rất thất vọng khi thấy nhóm thứ hai lại chính là một băng đảng tội phạm, nhưng lại sở hữu cực kỳ nhiều đại bác, quân Barataria. Jackson ghét người Pháp, ông ghét những người có gốc gác Pháp, ông ghét lũ tội phạm. Là một người sở hữu nô lệ và là cựu chiến binh trong cuộc chiến Greek, Jackson rõ ràng không hề phù hợp để lãnh đạo những người da đen hoặc da đỏ, và Jackson còn cực kỳ, cực kỳ ghét bọn cướp biển, nhưng ông còn ghét bọn anh hơn. Luật sư của Jean Laffitte, Một người tên là Edward Livingston đã tổ chức một cuộc gặp mặt giữa vị tướng và thần chủ của mình. Jackson bị cuốn hút bởi viên chủ tàu có bộ rìa lạ mắt. Ngoài súng đại bác, Lafitte đã dự trữ đá lửa, thuốc súng, súng trường và súng lục. Jackson đề xuất hai bên gạt bỏ những bất đồng để cùng cứu thành phố và Lafitte gia nhập với tư cách là đồng tham mưu. Những người da đỏ cũng nhập hội và lực lượng bảo vệ New Orleans trở thành nhóm binh lính đa dạng nhất. từng chiến đấu cùng nhau trong lịch sử nước Mỹ. Tuy thế, quân số của họ vẫn chỉ bằng 1/6 đối phương. Quân Anh đi thuyền qua các nhánh sông và dựng trại cách New Orleans vài dặm về phía nam, dự định tấn công tuyến phòng thủ của Chicksen vào ban ngày. Tuy thế, vào ban đêm, quân Barataria đã đi tàu xuôi theo sông mà không bật đèn, đổ lại ngay đối diện trại quân Anh. Những người Anh quan sát thấy họ reo, bắn pháo cảnh báo, sau đó lại nghĩ Hắn đó chỉ là một người đánh cá mà thôi, mệt mỏi vì chèo thuyền qua đầm lầy cả ngày, họ đi ngủ. Bỗng nhiên, các ụ pháo trên con tàu mở tung và đám cướp biển khai hỏa vào hù trại. Đó không phải là cách chiến đấu bình thường, những người ăn đã quen với kiểu chiến tranh theo kiểu văn minh, trong đó, những người lính ăn vận gọn ghẽ, diễu hành thành từng đội hình chặt chẽ, nhìn thẳng vào mắt kẻ thù và giành chiến thắng bằng sức mạnh và sự dũng cảm. Đám cướp biển thì không tin vào tất cả những thứ rưởi đó. Họ bắn phá chạy quân Anh suốt đêm, khi hết đạn đại bác, họ cho xích và rào dĩa vào súng, phá tan tất cả mọi thứ trong tầm bắn. Quân Anh không lường trước sẽ cần phải có đại bác trong trận này, hướng gió không cho phép tàu của họ đi ngược dòng trong nhiều tuần nữa và họ sẽ phải mất nhiều ngày để kéo đại bác đi qua các đầm lầy mà bắn trả con tàu kia. Vậy là quân Anh phải đào hào, trốn giữa đống mùn đất và chờ đợi. Trong khi đó, những người da đỏ đã bắt đầu đi vòng qua đầm lầy và tiêu diệt lính canh của anh. Họ tóm tất cả những người đi bộ vào rừng để tiểu tiện hoặc dựng lều quá xa khu trại chính. Cùng lúc đó, đội áo bẩn dùng súng săn để diệt các lính canh từ xa. Những sĩ quan anh coi kiểu đánh này là hèn hạ. Đây là kiểu chiến đấu du kích của đám người da đỏ, chứ không phải một cuộc chiến tranh vinh quang. Nikos cử một sứ giả xin ngừng bắn. đồng thời yêu cầu đối phương phải ngừng những trò vớ vẩn này lại mà chiến đấu như những người đàn ông. Jackson đón đoàn xứ giả và rồi cử anh ta quay lại kèm theo lời đề nghị lịch sự rằng, ông đại tá xâm lược hãy cút đi. Quân Anh cuối cùng cũng kéo được pháo qua đầm lầy, họ bắn tan con tàu của quân Barataria. Nhưng lúc này, quân cướp biển đã đưa được một con tàu lớn hơn xuôi theo dòng sông, có tầm bắn xa hơn pháo của anh, màn pháo kích lại tiếp diễn. Jackson phát rượu Whiskey cho tất cả binh lính và chuẩn bị đối phó với cuộc tổng tấn công mà ông biết sắp xảy ra. Cách duy nhất để quân Anh có thể tránh khỏi làn đạn quấy rối của đám cướp biển là sông lên, dùng quân số để áp đảo Jackson. Tới lúc quân Anh xung phong, Jackson đã đào một cái hào khổng lồ và xây chiến lũy đất cao cả mét. Theo lời khuyên của Lafitte, ông đã kéo dài chiến lũy nửa dặm vào đầm lầy, nơi mà hóa ra quân Anh đã dự định tập trung tấn công Sau bức tường, ông sắp đặt những tay súng áo bẩn và các pháo thủ Barataria do anh trai Dominic Yu của Chin lãnh đạo. Cuộc tấn công cuối cùng nổ ra vào sáng Chủ nhật, mồng 8 tháng 1 năm 1815, khi vô số binh đoàn quân Anh lao tới, đội quân ưu hợp người Mỹ khai hòa. Khói tỏa ra dày đến nỗi, thỉnh thoảng họ phải ngừng bắn cho quang bớt để lính áo bẩn bắn tỉa Những khẩu súng trường nòng dài ở vùng hoang dã đó... Hóa ra lại rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các sĩ quan Anh, những mục tiêu quá nổi bật trong bộ áo khoác sạc sỡ và mũ cao. Một lần nữa, điều này chẳng có gì là vinh quang cả, nhưng nó lại phát huy tác dụng. Trong khi đó, một viên đạn từ pháo của cấp biển có thể tiêu diệt 15 lính một lúc, còn những người Anh thì chỉ biết đứng nhìn pháo của mình, chìm dần xuống bùn. Khi trận chiến kết thúc, quân Anh thiệt hại 3.750 người, quân Mỹ chỉ mất có 333 người. Những người Anh thấy rằng cứ điểm này quá khó công phá, họ gói ghém đồ đạc và thực hiện hành trình buồn bã, trở lại đầm lầy và về tàu. Những con tàu Anh phải bỏ chạy và ở New Orleans người ta tổ chức một bữa tiệc khổng lồ. Trận New Orleans đi vào lịch sử với tư cách một trong những thành tựu chiến lược quân sự lớn nhất mọi thời đại. Kết quả của nó phần lớn do sự chủ quan của Đại tá Nichols và các tướng lĩnh. Tuy là người không đáng kính trọng cho lắm, Tướng Jackson cũng đáng được khen ngợi. Hợp tác với những người mình vốn ghét bỏ, ông đã biến một đội quân những kẻ rách dưới trở thành một đội nhóm trong mơ. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng chiều mộ những người chúng ta khó chịu vào đội nhóm của mình. Tuy nhiên, như Steve Keller đã nói trong cuốn sách 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng, việc bỏ qua cái tôi cá nhân quá cao và đánh giá đúng năng lực người khác sẽ giúp bạn tuyển được những người thành công vào đội nhóm của bạn. Theo lời ông bạn Kei Yamashita của chúng ta, Jackson đã đúc khuôn đội nhóm hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Có lẽ lúc này bạn đã nhận ra yếu tố quan trọng nhất trong chiến thắng này không phải tại lãnh đạo của Jackson. Đó là điều chúng ta đã thảo luận từ đầu tới giờ. trí thông minh và kỹ năng đơn thuần không giúp giành chiến thắng. Điều đã cứu rỗi nước Mỹ là một loạt những phương thức chiến đấu và quan điểm khác nhau. Nói cách khác, nếu không nhờ yếu tố ô hợp trong đội quân ô hợp của Jackson, nước Mỹ ngày nay... có lẽ đã in hình nữ hoàng lên tờ 5 đô la. Những khẩu súng săn của quân áo bẩn có thể bắn xa hơn và thẳng hơn bất kỳ người lính Anh nào. Họ không thể nạp đạn lại nhanh như đối phương, nhưng nhìn vào tình hình trận đánh, họ không cần phải làm thế. Quân da đỏ đã phá tan nhuệ khí của quân Anh, chưa kể khả năng nghe ngóng do thám trong những vụ ám sát ban đêm. Và nếu không có những khẩu đại bác hay lời khuyên của Lafitte, Jackson tin chắc phòng tuyến sẽ bị chọc thùng. Huyền thoại về trận đánh này khiến Jackson nổi tiếng khắp cả nước. Ông dấn thân vào chính trị và trở thành tổng thống thứ bảy trong lịch sử nước Mỹ. Edward Livingston trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao. Và Jean Laffitte, người không còn là kẻ bị truy nã nữa, trở thành một nhân vật nổi tiếng. Anh bắt đầu tham gia những bữa tiệc vương giả. Ở đó, anh chuyển từ đánh cắp tàu sang đánh cắp thứ mà anh còn thích thú hơn. Trái tim của những phu nhân xinh đẹp ở New Orleans. 3. Chúng ta đã nói nhiều về sự cần thiết của các phương pháp và quan điểm khác nhau để vươn tới tiến bộ. Chúng ta đã thảo luận xem làm thế nào để tạo nên sự đa dạng nhận thức nhằm tận dụng những điểm khác biệt đó. Và chúng ta đã thảo luận xem làm thế nào để các đội nhóm trong mơ hạn nhiệt căng thẳng, sử dụng sự thúc đẩy và trở nên cởi mở với các ý tưởng điên rồ để tìm ra các giải pháp không ai nghĩ ra được. Jackson và đội quân lách thách của ông là một ví dụ điển hình. Về đội nhóm trong mơ đã làm được tất cả những điều này. Nhưng câu chuyện về họ cũng cho chúng ta thấy một câu hỏi quan trọng cần giải đáp. Làm thế nào các đội nhóm trong mơ có thể đoàn kết chứ không dã đám? Jackson và Lafitte chẳng có điểm gì giống nhau cả. Tuy thế, họ vẫn hợp tác được với nhau để đề ra chiến lược phòng ngự giúp tiêu diệt quân địch nhiều gấp 10 so với số thương vong của phe mình. Những người da đỏ và dân Tennessee thực chất là kẻ thù của nhau. Khi hợp tác với nhau, họ lại trở nên bất khả chiến bại. Bình đoàn những người gia đình tự do đã xây dựng chiến lũy và chiến đấu cùng với những người sở hữu nô lệ mà họ có quyền thù ghét. Những cướp biển Barataria đã điều khiển những khẩu pháo bằng chính những binh lính được đề cử đến để xóa bỏ bằng nhóm của họ. Thế nhưng, họ vẫn tạo nên được một liên minh kỳ diệu. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng, không cần phải giống hệt nhau thì mới có thể đoàn kết. Chúng ta thậm chí không cần phải ưa nhau. Chúng ta chỉ cần có một lý tưởng chung đủ cao đẹp mà tất cả đều hướng tới, hơn bất cứ thứ gì khác. Trong trường hợp này là một kẻ thù chung và nhiệm vụ chung là cứu thành phố. Các nhà tâm lý học gọi đây là mục tiêu tối thượng. Mục tiêu tối thượng không chỉ là mục tiêu chung, nó là mục tiêu cao hơn tất cả mọi mục tiêu khác. Ví dụ, hẳn bạn muốn nước Mỹ vẫn là một nước tự do hơn là nhận 2 triệu đô la. Đó là kiểu mục tiêu giúp chúng ta vượt qua những mâu thuẫn thông thường để hợp tác với nhau. Lịch sử đã cho thấy, hết lần này đến lần khác rằng, những mục tiêu tối thượng có sức mạnh đoàn kết, thậm chí cả những người khác biệt nhất. Nước Mỹ và quân cấp biển Barataria là kẻ thù, Jackson không phải là người giàu lòng vị tha. Những người lính da đen chỉ có mức độ tự do hạn chế trong một xã hội vẫn đối xử với họ như đồ vật hay một giống người thấp kém. Những người già đỏ hoàn toàn có đủ lý do để nói các người xứng đáng bị như thế nếu quân Anh đánh bại người Mỹ. Nhưng như câu ngạn ngữ Sanskrit cổ 2.000 năm trước đã đúc kết, các bên thù địch nhận ra rằng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình. Khao khát muốn bảo vệ quê hương đã vượt trên sự thèm khát tiền vàng của người Anh hoặc sự thèm khát được trả thù cho những mâu thuẫn trong quá khứ. Mục tiêu tối thượng đã khiến họ xích lại gần nhau. Dường như câu trả lời cho câu hỏi, Làm thế nào để đoàn kết đội nhóm là rất đơn giản. Dù chúng ta khác biệt tới mức nào, nếu có một mục tiêu tối thượng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau mà không bị giã đám. Nhưng ở đây có một vấn đề nhỏ nhỏ, đó là những gì xảy ra với anh em Jean Laffitte sau trận New Orleans kết thúc. 4. Vào mùng 6 tháng 2 năm 1815, Tổng thống James Madison ân xá cho anh em nhà Laffitte và bằng nhóm về tội ác mà họ đã gây ra trong quá khứ. Cướp biển Barataria đã quyên góp vũ khí cho lý tưởng bảo vệ nước Mỹ và họ đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Nhưng trong lúc đó, chính quyền bang Louisiana đã quyết định tịch thu tài sản của những người Barataria. Tất cả tờ lụa, rượu rum, đồ gỗ và những món hàng xa xỉ mà họ đã mất nhiều năm thu thập chính là những món hàng mà Madison thực chất đã hứa không bao giờ hỏi nguồn gốc. Tất cả đều bị tịch thu, đem về các kho dự trữ của thống đốc Clebon. Trên Lafitte đâm đơn kiện, vụ việc được đưa lên tới tận tòa án tối cao. Lafitte khẳng định rằng mình chưa bao giờ hành nghề cướp biển. Trên giấy tờ, anh là một chủ tàu Catex, và điều đó khiến các hành động cướp bóp của anh ở vùng biển quốc tế trở nên hợp pháp theo luật của Mỹ. Bỉa mai thay, chính hành động tịch thu hàng hóa của Lafitte của bên thống đốc lại là hành động ăn cướp trắng trợn hơn. Nhưng chính quyền bang Louisiana vẫn chống lại Lafitte. Giờ, khi mối đe dọa sống còn đã qua đi và những con tàu của Mỹ được tự do ra khơi, họ không cần những người Barataria nữa. Claiborne đã tịch biên những hàng hóa của Jean Laffitte và đưa anh lại vào danh sách truy nã. Vậy là anh em nhà Laffitte lên tàu và đi tới Keveston, một hòn đảo ngoài khơi Texas, xây dựng một vùng đất cướp biển mới. Sau trận chiến, những người trung thành với Jackson cũng giải tán. Ông bắt đầu cãi vã với chính phủ gần như ngay lập tức. Jackson trước đó đã bỏ tù một thẩm phán liên bang rắc rối khi ông đặt New Orleans dưới tình trạng thiết quân luật. Giờ, khi chính phủ dân sự trở lại nắm quyền, bên thẩm phán đâm đơn kiện Jackson vì tội giảm giữ trái phép. Hơn nữa, chỉ vài ngày sau trận đánh, Jackson đã xử tử công khai 6 người lính tình nguyện chỉ vì họ yêu cầu được về nhà. Cho tới khi hiệp định hòa bình được ký kết, trong giai đoạn thiết quân luật, Jackson vẫn nắm quyền. Hợp đồng 3 tháng của những người lính này đã hết hiệu lực. Nhưng Jackson vẫn ra lệnh cho họ phải ở lại. Khi họ vẫn tự cố ý về nhà, ông đã xử bắn họ trước mặt tất cả mọi người trong thành phố để làm gương. Một trong số đó là một mục sư đạo cơ đốc có tới 9 đứa con ở nhà. Ông ta van xin được tha tội, nhưng Jackson không đồng ý. Trong các báo cáo chính thức, Jackson đã bỏ đi những đoạn ghi rằng những tên cướp biển đã cung cấp thuốc súng, đá lửa và súng đại bác giúp đem tới thắng lợi. Ông viết một đoạn ngắn ghi nhận công lao của Jean Laffitte nhưng vẫn hạ thấp vai trò chiến lược của anh trong việc cứu cả thành phố. Chuẩn mực đạo đức cá nhân của Jackson không cho phép ông ghi nhận công lao của những kẻ tội phạm như vậy, ngay cả khi điều này là xứng đáng. Laffitte không bao giờ tha thứ cho Jackson vì điều này. Những người Barataria có quan điểm hoàn toàn khác về sự công bằng và bình đẳng so với Jackson, hóa ra các mục tiêu tối thượng. Mặc dù có sức mạnh đoàn kết to lớn, nhưng lại có thể trôi qua rất mau. Khi mục tiêu đã được hoàn thành hoặc thay đổi, các bên tham gia sẽ không còn lý do để giúp đỡ lẫn nhau nữa. Vì thế, một mối quan hệ được xây dựng nhờ vào một kẻ thù chung sẽ thường chỉ kéo dài chừng nào kẻ thù chung vẫn tồn tại. Thường thường, chúng ta sẽ quay sang chống lại lẫn nhau ngay sau đó. Trong trận New Orleans, ý tưởng kết hợp nhiều những nhóm sắc tộc khác nhau đã phát huy tác dụng trong một giai đoạn ngắn. Nhưng khi mục tiêu đã được hoàn tất, không còn chất keo nào gắn bó bọn họ với nhau cả. 125 năm sau trận New Orleans, một kẻ thù chung lại khiến những người Mỹ và người Anh đoàn kết với nhau theo cách tương tự. Mục tiêu tối thượng ở đây là ngăn chặn Adolf Hitler đã khiến họ cùng hợp tác với nước Nga khi đó đang theo chủ nghĩa Cộng sản. Sau khi đánh bại quân phát xít, Mỹ và Nga quay lại tình trạng không hề tin tưởng nhau như cũ. Nhưng có một điều rất thú vị đã diễn ra giữa nước Mỹ và nước Anh. Họ đã tạo nên một liên minh dài hạn. Trong nhiều năm từ đó cho tới nay, hai nước này đã ngày càng trở nên thân thiết và việc hợp tác với nhau để đánh bại quân phát xít chỉ khiến cho mối quan hệ ngày càng khăng khít. Nhưng đây không phải vì họ có cùng ngôn ngữ và trùng tộc. Những người Anh luôn ghét lối nói của người Mỹ và hơn nữa, phần lớn những người Mỹ có gốc gác ngoài Anh Quốc. Nhiều nhà sử học đã tranh luận rằng Đây là vì hai nước có những điểm chung mà nước Nga không có, một nhóm những giá trị chung. Nước Mỹ và nước Anh nhìn chung tin tưởng vào những nguyên tắc giống nhau trong việc điều hành đất nước, thần học và chủng tộc. Khi mục tiêu tối thượng ngăn chặn Hitler buộc nước Mỹ và nước Anh phải hợp tác với nhau, họ nhận ra rằng họ có rất nhiều điểm chung và vì thế sau này họ vẫn tiếp tục gắn bó. Trong kinh doanh, chúng ta có thể thấy điều này xảy ra rất phổ biến. Các nhà nghiên cứu chim Collins và Jerry Porras chỉ ra rằng các công ty thành công thường có những giá trị được đề cao như tôn giáo vậy. Các nhân viên buộc phải tuân thủ những giá trị này hoặc phải chuyển tới làm việc ở công ty khác. Môi trường tương tự như tôn giáo đó rất hiệu quả và khiến tất cả mọi người tràn đầy sự nhiệt tình. Tiến sĩ Nemes, người mà chúng ta đã gặp ở phần trước viết Các công ty thường nói về những giá trị chung thường đoàn kết mọi người nhanh chóng và hiệu quả hơn Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng họ thường có tỷ lệ nghỉ việc thấp và tình hình kinh doanh tương đối ổn định. Như ta đã thấy, các mục tiêu chung giúp con người xích lại gần nhau hơn. Nhưng điều gì giữ cho các đội nhóm khỏi tàn giã sau khi mối đe dọa sinh tồn đã trôi qua? Đó không phải là những mục tiêu chung nữa, mà là những niềm tin chung. Có điều, hóa ra, ngay cả điều này cũng không hẳn đúng. Thực chất, đó có thể là một vấn đề cực lớn. Một trong những điều đáng buồn nhất của New Orleans... là những điều đã xảy ra với bình đoàn 93 quân đội Anh. Trong đội nhóm đầy tự hào gồm 1.100 người Scotland này, tất cả các thành viên đều phải cao trên mét 8, nhìn họ thực sự oai vệ. Họ mặc những chiếc quần kẻ caro và diễu binh đều tam tắp theo tiếng kèn túi. Trên thực tế, họ vẫn là những thiếu niên. Họ đã được nhà vua phổ biến rằng nếu phục vụ hoàng gia thật tận tâm, họ sẽ được thưởng xứng đáng. Quân đội Anh chính là quân đội kỷ luật nhất trên thế giới. Nó có văn hóa rất mạnh mẽ và những giá trị chung. Sự dũng cảm không nào núng, trung thành không cần lý do và sự toàn lệnh tuyệt đối. Khi nhận được mệnh lệnh, bạn không bao giờ được đặt ra câu hỏi nào và không được làm trái. Lính Scotland chính là những người giỏi nhất tuân thủ các giá trị này, cho tới khi chính nó đã dẫn họ tới chỗ chết. Trong cuộc tổng tiến công sau này, chỉ huy của binh đoàn 93 đã bị bắn ngay sau khi anh ra lệnh dừng lại. Những người lính đứng im Và sau đó, họ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Giống như những bức tượng ngày trước triển lũy của Jackson, họ đã quyết tâm không làm gì cả và vẫn đứng yên cho tới khi nhận được mệnh lệnh khác. Quân lính của Jackson đã phá tàn đội quân này. Hết lần này đến lần khác, họ khai hỏa những khẩu đại bác vào mục tiêu cố định, giết chết 600 người, cuối cùng ai đó mới chịu kêu lên, rút lui. Nghiên cứu của tiến sĩ Nemes cho thấy rằng những giá trị văn hóa chung trong một tổ chức Mặc dù đem lại sự ổn định, nhưng lại có một nhược điểm rất lớn. Đôi khi chúng phản tác dụng, các giá trị càng chặt chẽ thì chúng càng có khả năng gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Nemes viết, thực chất có những chứng cứ cho rằng môi trường thuận lợi nhất để đem lại sự sáng tạo hoàn toàn đối nghịch với môi trường theo kiểu tôn giáo. Bà nói, những giá trị chung khiến chúng ta dễ suy nghĩ giống nhau, không phản bác cách suy nghĩ của cả nhóm. Chúng kéo tất cả các quan điểm về cùng một phía. Điều này là rất tốt để duy trì sự hòa thuận nhưng lại cản trở việc giải quyết vấn đề Nó khiến đội nhóm rời khỏi vùng tiềm năng Một số tổ chức đã cố gắng chống lại vấn đề này bằng cách biến sự sáng tạo và mạo hiểm thành giá trị của mình Tuy thế, các số liệu cho thấy rằng phương pháp này không thực sự hiệu quả Các nhóm có sự tương đồng về văn hóa cao sẽ thường ngừng tìm kiếm các giải pháp tốt hơn một khi đã tìm ra các giải pháp hiệu quả Họ cho rằng Mình sáng tạo bởi đó là một giá trị nhưng tiến sĩ Nemes đã chỉ ra rằng quyết tâm và cố gắng chưa chắc đã đem tới sự sáng tạo và như chúng ta đã học được từ câu chuyện đau đớn của những người Scotland tội nghiệp các giá trị chung quá chặt chẽ thường không giúp giải quyết vấn đề hiệu quả 7 10 các nhân viên Mỹ ở các công ty có giá trị mạnh mẽ sẽ im lặng khi ý kiến của họ đi ngược với ý kiến của cấp trên theo nghiên cứu của giáo sư Warren Bennis của Đại học Southern California nói cách khác, việc đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các giá trị sẽ dẫn đến im lặng có tổ chức. Như chúng ta đã thấy trong suốt cuốn sách này, các đội nhóm trong mơ cần phải có quan điểm khác nhau, đồng thời nghiêm túc cân nhắc và kết hợp chúng. Có những quan điểm khác nhau cũng thường đi kèm với việc có các giá trị khác nhau. Thế nhưng, những liên minh thiếu đi những giá trị chung, giống như liên minh của Jackson và Lafayette, thường cũng không tồn tại dài lâu. Có phải chúng ta đang kết luận rằng các đội nhóm trong mơ chắc chắn đều tồn tại lâu? Mai thay, cầu trả lời là không. Hóa ra còn nhiều điều khác ngoài những mục tiêu chung hoặc những giá trị chung. Để thấu hiểu điều này, chúng ta sẽ nhìn vào những cướp biển khác, đám cướp biển chỉ mới 12 tuổi. Năm, năm 1954, Murtrafer Sheriff, một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học xã hội, đã thực hiện một thử nghiệm đầy léo lát. Ông và các cộng sự đã mở một trại hè cho một nhóm những cậu bé 12 tuổi từ Oklahoma. Địa điểm trại hè là hang Robbers, vùng rừng núi hẻo lánh nổi tiếng từng là nơi trú ẩn của Jesse James. Sheriff phân các cậu bé thành hai nhóm 11 người, trong một tuần không nhóm nào biết về nhóm kia, trong khi vẫn tự mình nấu ăn, đi dạo và chơi các trò chơi trong rừng. Các cậu bé tự đặt ra lãnh đạo cho mỗi nhóm và tự gọi mình là nhóm rắn chuông và nhóm đại bàng. Dần dần, các nhà nghiên cứu khiến các cậu bé biết đến nhau. Điều này ngay lập tức khiến nhóm này bắt đầu chống lại nhóm kia. Ví dụ, khi nhóm rắn chuông nghe thấy tiếng nhóm đại bàng chơi bóng chày, các thành viên ai nấy đều kêu gào phàn nàn. Chúng gọi nhóm kia là bọn ăn bám và bọn cộng sản. Nhóm đại bàng thì gọi nhóm rắn chuông là đồ thối tha. Các nhân viên của trại càng làm tăng thêm sự thu địch, bằng cách khiến cho hai nhóm chơi kéo co và đá bóng với nhau. Chẳng bao lâu, các nhóm bắt đầu ăn cắp đồ từ phòng ở của nhau và ném rác vào nhau. Sheriff là một trong những nhà khoa học đầu tiên nhận thấy cờ chế nhóm như vậy, tạo nên thứ gọi là biến dạng vĩnh viễn. Ông quan sát thấy rằng chỉ cần biết về sự có mặt của nhóm khác là đủ để tạo nên định kiến. Nghiên cứu của ông là khởi điểm của thứ mà ngày nay chúng ta hiểu là tâm lý nhóm nội bộ và nhóm ngoại lai. Khi biến dạng vĩnh viễn diễn ra, sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm bị giảm thiểu và thậm chí bỏ qua hoàn toàn. Các thành viên của cùng một nhóm thường có vẻ tương đồng hơn thực tế và tương đồng hơn so với trước khi được ghép nhóm với nhau. Các nhà tâm lý học Samuel Gettner và John Dovidio viết, các sự khác biệt với nhóm ngoại lai sẽ bị phóng đại và khái quát hóa quá mức. Các hành vi tích cực và kết quả thành công dễ được gắn với các tính chất nội bộ, ổn định. Tính cách của nhóm nội bộ hơn là các thành viên ngoại lai, họ viết. Trong khi đó, các kết quả tiêu cực thường được gắn với tính cách của những thành viên ngoại lai hơn là với các thành viên trong nhóm nội bộ. Nghe có vẻ như đây là mô tả tình trạng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hay bất kỳ kiểu phân biệt nào khác phải không nào. Đúng là như thế. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn với nhóm đại bang và rắn chuông. Chẳng bao lâu sau... Các cậu bé khi đi quanh khu trại đã luôn cầm que, gậy chơi bóng và tất, nhét đầy đá làm vũ khí. Những vụ ẩu đả và ném thức ăn bùng nổ. Sau đó, các quản lý của khu trại phá nguồn cung cấp nước, không ai có gì để uống cả. Các nhân viên nói rằng họ nghi có chỗ do hoặc bị tắc đâu đó trên đường ống nối, giữa khu trại và bể nước bên trên. Họ cần sự giúp đỡ của tất cả các cậu bé để tìm ra chỗ đó. Các cậu bé chia ra theo từng nhóm để đi tìm nơi xảy ra sự cố. Như các nhân viên đã định trước, tất cả mọi người đều lên đến bể nước trên đỉnh đôi, và đó cũng chính là nơi gặp vấn đề. Phải vài cậu bé từ mỗi nhóm hợp sức với nhau mới khai thông được đường ống. Sau đó, tất cả đều hài lòng khi thấy không cần phải tranh giành ai uống trước. Tuy thế, các cậu bé vẫn chia thành hai nhóm riêng rẽ khi đi về khu trại. Hẳn những người tiến hành thí nghiệm phải vuốt bộ riêng mép, như các trình Lafitte hiện đại mà nghĩ rằng, may thay, cho tới giờ mọi thứ vẫn ổn. Tiếp theo, các nhân viên thông báo với cả nhóm rằng họ sẽ thuê bộ phim Đảo Dấu Vàng cho tất cả cùng xem, nhưng họ lại bị thiếu mất 15 đô la. Mặc dù một vài thành viên nhóm đại bàng đã về nhà và hai nhóm giờ có quân số không bằng nhau, các cậu bé đã thống nhất, góp một khoản tiền ngang nhau mỗi nhóm để thuê phim cho tất cả mọi người. Họ đang học được cách hợp tác, để thực hiện mục tiêu tối thượng Sau đó, trong một chuyến đi tới hồ, chiếc xe tải chờ thực phẩm cho cả khu trại không nổ được máy. Các cậu bé đều đói meo. Vậy là họ quyết định dùng sợi dây kéo co mà lôi chiếc xe tải đi để đẩy nổ. Các nhân viên của trại đã giả làm việc động cơ bị hỏng và chiếc xe nổ máy lại. Khi chiếc xe nổ máy, tất cả các cậu bé gieo lên. Chúng ta đã thắng chật kéo co với chiếc xe tải. Họ vỗ lên lưng nhau động viên và không chia thành hai nhóm. khi xếp hàng nhận thức ăn nữa. Đó là một bước ngoặt lớn, các cậu bé đã bắt đầu dùng từ chúng ta để nói về tất cả mọi người thay vì chỉ nhóm mình. Những nhà khoa học gọi đây là xóa bỏ phần nhóm và tái phần nhóm. Khi các cậu bé phải chung sức để thực hiện các mục tiêu chung, chúng bắt đầu biết tới nhau với tư cách các cá nhân. Điều này bắt đầu giúp phá bỏ các định kiến nhóm. Hóa ra, nhóm rắn chuông không tệ đến thế, và cả nhóm đại bàng cũng vậy. Điều này giúp mở cánh cổng để các cậu bé bắt đầu coi cả hai nhóm là một phần của một điều quan trọng hơn, một nhóm tối thượng. Theo đó, một điều cực kỳ đáng chú ý đã diễn ra. Trong đội nhóm tối thượng, các cậu bé đã làm điều mà các nhà nghiên cứu gọi là phân biệt chung. Ví dụ, một cậu bé rất giỏi cắt thịt, và của mỗi nhóm, ví dụ như các bài hát cắm trại thú vị mà chúng có thể dạy cho nhau. Cuối đợt cắm trại các cậu bé vẫn tự gọi mình là đại bàng hoặc rắn chuông, nhưng chúng bắt đầu coi cả hai nhóm là những nhóm nhỏ của một nhóm lớn bao gồm tất cả các thành viên. Trong bữa sáng và bữa trưa ngày cuối cùng ở trại việc sắp xếp chỗ ngồi đã không còn tuân theo cách chơi nhóm ban đầu nữa, và trên xe buýt đi về Oklahoma cũng vậy. Các nhà nghiên cứu viết, những cậu bé đã ngồi sát vào nhau phía đầu xe buýt thành một nhóm và hát bài Oklahoma. Từ các cậu bé ở hàng Robbers, chúng ta có thể một lần nữa thấy được rằng Mục tiêu tối thượng sẽ khiến mọi người cùng hợp tác với nhau như thế nào? Chúng ta có thể thấy một phần những gì chúng ta đã biết được ở chương 3, rằng các trò chơi và những màn hài hước có thể giảm căng thẳng giữa những nhóm mâu thuẫn gay gắt. Và chúng ta cũng nhận ra được, thông qua nghiên cứu này, tầm quan trọng của việc xây dựng sự tôn trọng chung dành cho những khác biệt. Chúng ta hiểu rằng, để thành công, chúng ta cần phải phá bỏ bức tường ngăn cách các nhóm người và coi mình là thành viên của một nhóm tối thượng. Các cậu bé trong khu trại có một số giá trị chung, ví dụ như việc xếp hàng lần lượt và khái niệm công bằng, nhưng chúng không tương đồng tất cả mọi điểm. Cuối cùng, điều đó không có ý nghĩa gì. Chúng đã học được cách tôn trọng lẫn nhau, coi mình là thành viên của nhóm rắn chuông và đại bàng, trong khi cùng lúc đó lại cũng là một phần của thứ lớn lao hơn thế. Andrew Jackson không tôn trọng Jean Laffitte, quân cướp biển Barataria, những người da đỏ hay nhóm người da đen tự do. Ông không coi họ là người Mỹ mà là những người ngoại lai, hữu ích cho mục tiêu nhưng không phải để đưa vào nhóm nội bộ của mình. Vậy nên, sau khi trận đánh kết thúc, đội nhóm tàn giã. 6. Có một cảnh trong phim The Rocketeer, người tên lửa mà tôi rất thích khi còn nhỏ. Ở đoạn gần cuối, cảnh sát đấu súng với những tay mafia làm ăn với nhân vật phản diện của cả bộ phim là Timothy Datton. Datton là một tên quốc xã bí mật xấu xa. Trong khi đàn em của hắn bắn nhau với cảnh sát, hắn bắt đầu chạy trốn trên chiếc khinh khí cầu khổng lồ. Khi chiếc khinh khí cầu bay lên, nó để lộ ra lá cờ quốc xã khổng lồ. Khi tên cầm đầu băng đảng mafia là Eddie Valentine nhìn thấy lá cờ, hắn rất đỗi ngạc nhiên. Hắn nhìn những cảnh sát đang bắn nhau với mình, sau đó chỉa khẩu súng Tommy về phía đám phát xít. Có thể tôi kiếm tiền bẩn thật, hắn nói, nhưng tôi là người Mỹ chính cống. Tôi không bao giờ làm ăn với bọn phát xít, đám tội phạm và cảnh sát bỗng nhiên lại hợp sức với nhau. Bằng tội phạm và cảnh sát, rõ ràng có những giá trị khác nhau, họ cũng có những mục tiêu khác nhau, nhưng ở thời điểm quan trọng, bản sắc chung đã kết nối cả hai. Và mục tiêu tối thượng của Valentine là sự thành công của nhóm nội bộ Mỹ, và nó trở nên quan trọng hơn số tiền mà tên phát xít Danton đã trả công cho hắn. Giống như chúng ta đã thảo luận ở phần trước, Mục đích tâm lý của các nhóm nội bộ là giúp con người biết khi nào mình có thể tin tưởng người khác. Điều này giúp chúng ta cảm thấy đủ an toàn để mạo hiểm vươn tới tiến bộ. Khi đám mafia và đội cảnh sát trong phim The Rocketeer đánh giá lại tình hình, dựa trên điểm chung là tất cả đều là người Mỹ, họ sẵn sàng quay lưng lại phía vũ khí của bên kia mà không sợ hãi. Ở các đội nhóm trong mơ có một điểm đặc trưng quan trọng về kiểu tin tưởng đội nhóm tối thượng đáng để nhấn mạnh. Tin tưởng vào khả năng của ai đó là một nhẽ. Chúng ta không cần phải ở cùng một nhóm mới có được điều này. Nhưng tin tưởng vào dự định của ai đó, như các đội nhóm tốt nhất vẫn làm, lại cực kỳ cần thiết. Khi chúng ta tin tưởng dự định của ai đó, bỗng nhiên việc họ khác biệt với ta không còn quan trọng nữa. Nếu họ tin vào những điều khác, đôi khi có những mục tiêu khác, hoặc thậm chí ngay cả khi họ phạm sai lầm. Với sự tôn trọng đó, chúng ta có thể vẫn có mâu thuẫn nhận thức. nhưng không để mọi thứ trở nên quá cá nhân và bùng nổ thành căng thẳng Chúng ta có thể thoải mái bất đồng ý kiến hoặc sửa lại người kia vì chúng ta có điểm bắt đầu là tôi biết anh không có ý xấu Trên bề mặt, trường này cho chúng ta thấy một mâu thuẫn Các giá trị chung quanh mạnh mẽ giúp duy trì cả nhóm đoàn kết nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chúng lại khuyến khích suy nghĩ bày đàn vốn rất có hại Cùng lúc đó, trong trường này Chúng ta lại biết được giá trị của sự tôn trọng là vô cùng lớn trong việc kết nối các nhóm riêng rẽ thành một nhóm tối thượng. Và thực tế, nếu suy ngẫm lại tất cả những điều đã thảo luận từ đầu đến giờ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi trường trong cuốn sách này đều ủng hộ cho những giá trị được chia sẻ trong đội nhóm trong mơ. Ở trường những người bạn cảnh sát, chúng ta đã biết tại sao cần có những khác biệt giá trị với nhóm võ đăng. Chúng ta đã chứng tỏ giá trị của việc tương tác với nhau một cách cởi mở và thẳng thắn. Karol Valon đã dạy chúng ta rằng vui chơi có thể giúp chúng ta cộng tác hiệu quả hơn. Nelly Bly đã cho ta thấy giá trị của việc khơi gợi sự thúc đẩy và bất đồng quan điểm. Mark Tygen và Malevich giúp chúng ta hiểu được sự cần thiết của tính tò mò không bao giờ cạn. Và chương này đã cho chúng ta thấy tại sao tất cả các đội nhóm vĩ đại Đều cần có sự tôn trọng giữa các thành viên Liệt kê tất cả những điểm này Khiến câu trả lời cho điểm mâu thuẫn của chúng ta khá là dễ thấy Không phải tất cả các giá trị đều được tạo ra như nhau Các giá trị giúp chúng ta kết hợp nhiều kiểu người Và ý tưởng khác nhau là những giá trị mà chúng ta muốn chia sẻ trong đội nhóm Các giá trị không liên quan tới sự kết nối thì không cần phải phổ biến Và thực ra, nếu chúng ta có chung quá nhiều giá trị kiểu đó Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần mở rộng các mối quan hệ. Ngoài ra, khi các tổ chức nói đến các giá trị, họ thường đánh đồng giá trị với phương pháp. Khách hàng lúc nào cũng đúng, đơn giản hóa và tìm kiếm sự cân bằng là các chính sách và hành vi mong muốn chứ không phải giá trị. Các chính sách và hành vi như vậy có thể là rất tốt trong phần lớn các trường hợp, nhưng khi được thực hiện theo đúng nghĩa đen và không có chỗ cho sự bất đồng ý kiến, chúng có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Chúng có thể giúp huy động mọi người đoàn kết, nhưng lại ngăn cản tiến bộ. Nói cách khác, chúng ta có thể kết luận rằng đội nhóm trong mơ cũng giống như một gia đình. Các thành viên trong gia đình có thể không phải lúc nào cũng hoàn toàn đồng tình với nhau. Một số có thể lựa chọn không duy trì tất cả các giá trị trước kia khi họ trưởng thành. Có thể còn có vài thành viên lập dị nữa. Nhưng trong một gia đình hạnh phúc, mối liên kết giữa các thành viên luôn lớn hơn các điểm khác biệt đó. Mọi người trong gia đình có thể tụ họp để thực hiện các nghi thức khiến họ xích lại gần nhau hơn, trong khi vẫn duy trì được bản ngã cá nhân. Và điều này giúp phát triển cái mà cây viết thể thao Bill Simmons gọi là văn hóa không ích kỷ Giống như các cầu thủ hồng quân, một thành viên trong gia đình vừa thuộc gắn bó với tập thể, vừa có những đóng góp ý nghĩa sẽ dễ dàng đạt thành công của nhóm lên trên lợi ích cá nhân. Đây chính là kiểu đội nhóm có thể tái hợp và thực hiện những điều cần thiết, Để đối phó với những thử thách mới, giống như đội ngũ quái Nga, nhóm Võ Đang hoặc hãng thám tử quốc gia của Pinkerton. Còn một giá trị cuối cùng đảm bảo sự vận hành của đội nhóm trong mơ, đó là một đức tính mà chúng tôi đã nhấn mạnh trong suốt cuốn sách này. Và đó là điều mà tất cả các thành viên đơn lẻ của những đội nhóm tuyệt vời cần phải có để tận dụng được hết tiềm năng của mình. Và chúng ta sẽ dành hai trường cuối cùng của cuốn sách này để khám phá giá trị đó. Tổng kết Tôi đã cùng các bạn thảo luận xem làm thế nào để các đội nhóm trong mơ giảm bớt sự căng thẳng, trở nên cởi mở với các ý tưởng điên rồ để tìm ra các giải pháp không ai nghĩ ra được. Đây là một câu hỏi khó. Câu trả lời như tôi đã đưa ra trong trường này chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng đó có được trước hết là nhờ toàn đội có chung một mục tiêu. Các bạn cần có một mục tiêu chung mà tất cả đều hướng tới hơn bất cứ thứ gì khác. Các mục tiêu chung giúp con người xích lại gần nhau hơn. Dù ban đầu có nhiều khác biệt tới mức nào, nếu có một mục tiêu tối thượng các bạn có thể làm việc cùng nhau mà không bị dã đám, gạt sang một bên những mâu thuẫn thông thường để hợp tác. Thậm chí cả những người khác biệt nhất, nếu có mục tiêu lớn lao để cùng hướng đến, cũng sẽ cộng tác với nhau xuê trèo mát mái. Nhưng đó mới là vế thứ nhất, chỉ có mục tiêu chung không thì chưa đủ. Các bạn cần một thứ vĩ đại hơn nhiều, đó là niềm tin chung. Niềm tin rằng một cuộc cách mạng sẽ thắng lợi Giúp những con người ở các giai cấp Tầng lớp khác nhau đoàn kết lại Khi các bạn cùng tin tưởng vào một điều gì đó Bỗng nhiên, những khác biệt nhỏ nhặt Sẽ trở nên không còn quan trọng nữa Với sự tôn trọng được vun đắp Từ mục tiêu và niềm tin chung Các thành viên trong nhóm của bạn Có thể vẫn căng thẳng với nhau Chứ không hòa thuận được Như những người vốn dĩ, hợp tính, hợp nết Nhưng chuyện sẽ không đi quá xa Và gây đổ vỡ Vì lúc đó các bạn đã biết rằng Dù người kia nghĩ gì hay nói gì, họ vẫn là đồng đội của mình, cùng mình nhìn về một phía. Action. Nhóm của bạn được lập để giải quyết một vấn đề nhất thời hay là một nhóm được lên kế hoạch để duy trì và cộng tác với nhau dài lâu? Mục tiêu trước mắt mà nhóm bạn cần đạt đến là gì? Mức độ tin tưởng nhau của các thành viên thế nào? Điều gì khiến bạn nghĩ đây sẽ là một nhóm làm việc với nhau được lâu dài, không lâu dài? chương 7. Khi Malcolm đổi ý Nó buộc tôi phải vứt bỏ một số các kết luận trước đây. Một, kỷ niệm đầu tiên mà Malcolm Litter khi ấy mới 4 tuổi còn nhớ được chính là việc những người da trắng đốt cháy căn nhà của cậu. Đó là năm 1929, các thành viên của nhóm Kew Klux Klan lúc đó vừa mới phá vỡ cửa sổ của căn nhà bố mẹ cậu ở Lansing, Michigan, đe dọa nếu gia đình cậu không chịu chuyển khỏi khu phố thì những chuyện tồi tệ nhất sẽ đến. Lúc đó thì họ đã không làm thế Nhưng giờ thì họ buộc phải chuyển đi Thay vì cố truy tìm kẻ đã đốt nhà Cảnh sát địa phương đã bắt giam bố của Litter Đề phòng trường hợp chính ông là người gây ra chuyện đó Họ không hề có chút chứng cứ nào Vậy nên cuối cùng thẩm phán cũng trả tự do cho ông Không lâu sau đó, bố của Litter bị một chiếc xe đâm chết Cảnh sát xác định cái chết của ông chỉ là do tai nạn Nhưng ngược lại, những người dân địa phương đều nói rằng Một thành viên của nhóm KKK đã đẩy ông. Sau khi chồng mất, mẹ của Litter không đủ thu nhập để nuôi 6 đứa con. Bà suy sụp, khi mà Malcolm bé nhỏ tới tuổi thiếu niên, mẹ cậu đã phải vào bệnh viện tâm thần. Cậu nói với các giáo viên ở trường rằng, sau này cậu muốn trở thành luật sư, nhưng nạn phân biệt chủng tập cũng cản trở điều này. Cậu phải suy nghĩ thực tế về việc là người da đen. Thầy giáo tiếng Anh nói với cậu, một luật sư hả? Đó không phải là một mục tiêu thực tế. Tại sao cậu không thử học nghề mộc xem? Giận dữ, Lister bỏ học. Cậu tới sống với người chị ở Boston. Một phụ nữ đã có vài tiền án tiền sự. Ngay cả cô, không lâu sau cũng phải vào bệnh viện tâm thần. Cậu bắt đầu dùng ma túy, sau đó là bán ma túy, và rồi đi ăn cắp để trả tiền buồn ma túy. Ở tuổi 19, cậu bị bắt quả tang đang cố ăn trộm một chiếc đồng hồ đeo tay. Lister phải ra tòa vì tội trộm cắp. Tới khi cô bạn gái da trắng bán đứng cậu từ phía nhân chứng và bên thẩm phán đưa ra bản án nặng nhất vì như bên công tố đã nói, anh không được phép cặp kè với những phụ nữ da trắng. Litter đã quả quyết rằng anh căm thù người da trắng. Anh có từ 6 tới 8 năm để khắc sâu nỗi căm thù đó trong nhà tù liên bang. Litter tỏ ra gắt gòng và bất hợp tác trong năm đầu tiên bị giam. Các tù nhân khác đã đặt cho anh biệt danh Satan vì tính ăn nói tục tỉu của anh. Anh tiếp tục buồn lậu ma túy Khi không còn có thể phê thuốc Theo cách thông thường nữa Anh hít hạt nhục đậu khấu Vốn có tác dụng giống như cần sa Khi dùng với nồng độ cao Trong lòng anh chất chứa căn thù Một tù nhân lớn tuổi hơn Tên là emery Đã bảo trợ cho Litter Thuyết phục anh Nếu anh học hành tử tế Anh có thể được giảm án Coi Emry hệt như cha mình Litter đã nghe theo lời khuyên đó Anh bắt đầu học những khóa học qua thư Đọc sách và ghi nhớ nhiều từ ngữ trong từ điển Anh bắt đầu viết thư và trích sự ngạc nhiên của đám lính canh anh không chửi tục nữa Cùng lúc đó, Litter bắt đầu trao đổi thư từ với lãnh đạo của một nhóm tôn giáo mới khi ấy quy mô còn rất nhỏ Các anh chị của anh vừa mới gia nhập giáo phái này Nhóm này giao giảng một phiên bản Hồi giáo kết hợp Nó kêu gọi các môn đồ không ăn thịt lợn không uống rượu không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và thực hiện nhiều biện pháp kỷ luật thép những người theo Hồi giáo chính thống không thừa nhận giáo phái này vì một số ý tưởng mới của nó và sự thiếu vắng một số giáo điều cơ bản ví dụ như tin tưởng Muhammad là nhà tiên trì cuối cùng nhưng Litter không có cách nào để biết được điều này anh bị thu hút bởi việc người lãnh đạo của giáo phái một người đàn ông mang tên là Elisa Puller khẳng định rằng Chúa Trời đã dạy cho ông sự thật về người da trắng theo câu chuyện của Elisa hàng nghìn năm trước tất cả mọi người trên thế giới đều là người da đen. Sau đó một người điên tên là Jacob đã tạo nên người da trắng trong một thử nghiệm khoa học tối cổ. Tất cả bọn họ đều xấu xa theo lời răn dạy của người đứng đầu giáo phái và hậu duệ của chúng ngày nay cũng thế. Ban đầu, Luther cảm thấy câu chuyện này thật khó tin, những người da trắng cũng đã trích dẫn một câu chuyện tương tự trong nhiều thế kỷ để biện minh cho việc chiếm hữu nô lệ da đen và phân biệt chủng tộc. Tuy thế, Litter càng suy nghĩ nhiều về tương tác của anh với người da trắng trong cuộc đời mình, anh càng nhận thấy, rõ ràng rằng gần như tất cả những người anh từng gặp đã đối xử với anh vô cùng tệ bạc, và rồi anh bỗng nhận ra một chân lý, tất cả những người già trắng đều xấu xa. Litter gia nhập giáo phái và chẳng bao lâu sau đã cố gắng thu phục những tù nhân khác gia nhập với mình. Anh bắt đầu dồn tất cả thời gian của mình cho việc học hành và tranh luận về tôn giáo. Anh trở nên cực kỳ giỏi trong việc giao giảng về sự xấu xa của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Và sự thật, anh mới tìm hiểu được về sự thượng đẳng của người da đen. Khi Litter nhận được ân xá vào năm 1952, anh chuyển tới Detroit để trở thành một linh mục. Anh cảm thấy như mình được tái sinh. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai học hỏi trong tù nhiều hơn tôi. Anh nói, giờ tôi đã hoàn toàn thức tình. Với sự tái sinh này, anh cũng hoàn toàn vứt bỏ cái tên Litter. Giờ anh tự gọi mình là Malcolm X. Người lãnh đạo của nhóm Elisa tự coi mình là sứ giả, không thể sai lầm của đấng ala Ông ta khẳng định đã từng nhìn thấy Chúa Trời và đã được trao nhiệm vụ trở thành người lãnh đạo tối cao của quốc gia Hồi giáo bị đánh mất. Quốc gia của Elisa đòi hỏi 400 thành viên phải phục tùng tuyệt đối và quyên góp tài sản. X đã phát triển được kỹ năng thuyết trình cực kỳ ấn tượng từ các cuộc tranh luật trong tù. Anh học được rằng lịch sử của Yakub là một công cụ thu hút sự chú ý rất tốt. Nhưng càng giao ràng nhiều, anh lại càng nhấn mạnh một thông điệp khác phía sau tôn giáo đó và phía sau phong trào Hồi giáo của người da đen nói chung, rằng những người da đen xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chính mình. Thông điệp này đặc biệt có ảnh hưởng với những nam giới nghèo người Mỹ gốc Phi, nó đem lại cho những người đàn ông da đen đang khổ sở niềm hy vọng mà họ thực sự xứng đáng có được. Tiếc thay Tư tưởng của quốc gia Hồi giáo khi đó đàn áp thông điệp này bằng vũ lực và sự thù ghét dành cho bất kỳ ai giao giảng sự hòa nhập chủng tộc. Ngoài ra, các lý luận của nhóm cũng tương đối mang tính phân biệt giới tính. Điều này khiến nhóm đó đi ngược lại với phong trào quyền công dân đang phát triển mạnh mẽ ở phía nam nước Mỹ. Nhưng nó vẫn đem lại cho những môn đồ của giáo phái này hy vọng. Các bài thuyết giảng của X về kiểu Hồi giáo mới này nhanh chóng thu hút đông đảo môn đồ hơn cả sứ giả Elisa. Với tài thuyết giảng, X đã giúp tăng số lượng thành viên của quốc gia hồi giáo thêm 1000 người mỗi năm. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu thu hút được 1000 người mỗi tháng. Anh mở giáo đoàn Boston, sau đó là New York và Philadelphia. Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã thuyết giảng trước 4000 người mỗi lần. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của Eliza ngày một tăng lên. Ông ta mua một căn biệt thự ở Chicago, sau đó là một căn nữa ở Arizona. Giáo phái nhỏ xíu trước đây Giờ đã trở thành một tôn giáo hoàn chỉnh và đồng thời cũng là một nhóm quân sự. Bỗng nhiên, X đã đóng vai trò chỉ huy hàng binh đoàn, những chiến binh tình nguyện. Họ tập võ karate và sẵn sàng đánh đập tàn bạo những thành viên không tuần lệnh Elisa. Mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Quốc gia Hồi giáo muốn có lãnh thổ riêng của mình. Một vài bang có thể được tách ra khỏi nước Mỹ. Hay lý tưởng hơn, họ muốn có một phần lãnh thổ ở châu Phi để tự điều hành quốc gia của mình. X giao ràng rằng những người da đen cần phải tự giải quyết và sử dụng bạo lực chống lại chính quyền da trắng để ly khai. Anh hạ thấp phong trào quyền công dân phi bạo lực của tiến sĩ Martin Blathers King ở miền Nam, gán cho King cái mác là con rối của bọn quỷ giữ da trắng. Từ bục diễn thuyết của mình, X gọi những người do thái và những người theo thiên chúa giáo là những kẻ xấu xa và phụ nữ là những kẻ yếu đuối. Trong khi King và các đồng sự cố gắng vận động bình đẳng và hòa nhập, X và quốc gia Hồi giáo lại đi theo hướng ngược lại. Họ đàm phán liên minh với Karl-Clackland và đảng phát xít Mỹ để cổ động cho tất cả những gì mà cả ba nhóm mong muốn, ngăn cách những người da đen và người da trắng. Khác với Kinh và các cộng sự, X không tin rằng người da trắng có thể thôi thủ ghét người da đen. Suy cho cùng, làm sao họ có thể như vậy được nếu họ là quỷ dữ, theo đúng nghĩa đen? Khi X ngày càng trở nên nổi tiếng, Anh có rất nhiều những cuộc tranh luận công khai với Bayek Rastin, một thành viên chủ chốt trong đội nhóm vận động quyền công dân của King, người mà có thể bạn vẫn còn nhớ được từ chương những thiên thần gây rối X và Rastin, đại diện cho hai thái cực của hai trường phái suy nghĩ trong số những nhóm cổ động của người da đen trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng giữa thế kỷ 20. Bên cánh tả là những người cổ động cho việc hòa nhập chủng tộc và thậm chí là chủ nghĩa xã hội. Rustin là một trong những người đi đầu với tư cách là người từng theo đảng Cộng sản. Bên cánh hữu là những người bảo thủ muốn đòi hỏi quyền được sở hữu doanh nghiệp của người da đen và mở ra những cộng đồng độc lập. Những lãnh đạo của nhóm này cổ động tách ra một quốc gia riêng chỉ dành cho người da đen. Quan điểm quân sự của quốc gia Hồi giáo về vấn đề này là cực kỳ thiên về cánh hữu, đền nỗi gần như sát tới miệng vực. Trong các cuộc tranh luận, Rustin đưa ra quan điểm cách mạng phi bạo lực, Trong khi đó, X cổ suý điều ngược lại. Chúng ta không thể xoay má phía bên kia ra được, anh nói. Thay vì gia nhập cuộc diễu hành nổi tiếng vào tháng 3 năm 1963 tại Washington để cổ động quyền công dân, X phản đối nó, gọi đó là một sự lãng phí thời gian. Anh nói, những cuộc tuần hành hòa bình chính là điều mà bọn da trắng muốn. Khi một chiếc máy bay rơi xuống Paris, giết chết 121 người da trắng, X gọi đó là một điều tuyệt vời. Anh gọi Tổng thống Kennedy là một tên cai ngục và những người da trắng cổ động sự hòa nhập chủng tộc là loài gián độc. Khi Kennedy bị ám sát, Litter đã nói với giới truyền thông rằng anh đã tiên đoán điều này từ trước. Tiến sĩ King và các nhà vận động quyền công dân khác lên án X-Video này. Sự thù ghét người da trắng của Malcolm X là không hề được chia sẻ trong cộng đồng người da đen, King tuyên bố. Trong khi, trong cộng đồng người da đen vẫn còn rất nhiều sự bất mãn và giận dữ chính đáng. Nó chưa bao giờ phát triển thành sự thù địch ở diện rộng. Các nhà vận động quyền cho người da đen không ủng hộ X nữa. nhưng lãnh đạo già trắng ở cả hai bên thái cực chính trị đều sợ hãi anh. Đảng phát xít tiếp tục xuất hiện trong các buổi vận động của anh để ủng hộ phòng trào ly khai. FBI đưa anh vào diện theo dõi. Những người theo phái thượng đảng da đen vẫn tiếp tục đổ tới quốc gia Hồi giáo và luyện tập bắn súng và võ karate. Sau đó, một điều tưởng như không thể xảy ra được đã đến. X im hơi lặng tiếng trong một thời gian. Khi trở lại, anh bắt đầu ăn nói theo kiểu rất khác. Con người không nên bị đánh giá thông qua màu da, mà không X tuyên bố trong một buổi phỏng vấn, mà thay vào đó bằng hành vi ý thức, bằng các hành động của người ấy. Tại sao vậy? Những người cổ suý cho anh cảm thấy bất bình. Đây là một trò đùa hay một thủ đoạn nào? Thực ra thì không. X tuyên bố, tôi hoàn toàn tin tưởng và lập trường chống lại bất kỳ hình thức chia rẽ hoặc phân biệt nào. Có phải nhà lãnh đạo ly khai này đã chuyển sang mang ngọn đuốc cổ động cho phong trào hòa nhập vì quyền công dân? Có phải anh ta sắp sửa hội nhập với Rustin và King? Điều này thật vô lý. Trong khi những người sùng bái anh, chờ đợi anh nói, đùa chút thôi, ít vẫn tiếp tục có những phát biểu kiểu như tôi tin vào một xã hội trong đó con người có thể sống đúng với bản chất trên cơ sở bình đẳng. Tất cả mọi người ở cả hai phe đều bị sốc. Tại sao lại thế? Diễn giả máu lửa đã giao giảng cho quá nhiều người rằng phải chống lại chủ nghĩa thượng đẳng da trắng bằng chủ nghĩa thượng đẳng da đen đã biến đâu mất rồi. Người đó không còn nữa, X từ bỏ danh hiệu người theo chủ nghĩa dân tộc da đen. Anh thậm chí còn bắt đầu nói rằng các phụ nữ trong tổ chức của mình phải có vai trò bình đẳng với nam giới. Anh bỏ quốc gia Hồi giáo và trở thành người Hồi giáo Sunny. Anh tuyên bố rằng tất cả những người theo thiên chúa giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Hindu giáo... thuyết bất khả chi và thậm chí cả những người vô thần, tạo nên gia đình loài người. Anh nói, nếu chúng ta muốn tạo nên thế giới tốt đẹp hơn cho những người da đen bị áp bức, vậy thì tất cả chúng ta cần phải hợp sức cùng nhau. Với sự thay đổi quan điểm này, X bắt đầu viết các bài báo với tựa đề kiểu như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bệnh ung thư đang hủy diệt nước Mỹ. Anh nói với giới truyền thông, tôi không cổ suý bạo lực. Trong một diễn biến bất ngờ khác, anh cũng tuyên bố, Dù một người muốn yêu ai, đó cũng là việc riêng của họ. Trong các bài phỏng vấn, X tỏ ra hối hận vì những quan điểm và hành động trong quá khứ của mình. Các bạn còn nhớ cái lần một cô gái sinh viên da trắng bước vào quán ăn, chính cô gái ấy muốn giúp đỡ những người Hồi giáo và những người da trắng hòa nhập với nhau, và tôi nói với cô ấy rằng không hề có chút mảy may cơ hội nào, và rồi cô ấy vừa đi vừa khóc. Anh nói với một phóng viên, cho tới bây giờ tôi vẫn hối hận vì sự việc đó, tôi xin lỗi. Sự chuyển đổi của Malcolm X là quá hoàn toàn và khó chịu với các lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo. Để nỗi nhiều người không ngạc nhiên khi nghe tin vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 1965, một người ngồi ở hàng đầu trong nhà hát Aduvon ở Hailem đã đứng lên trong một bài phát biểu của X và lôi ra một khẩu súng trường giấu trong áo khoác. 2. Làm thế nào một người có thể thay đổi những quan điểm đã bám rễ thâm căn cố đế, mặc dù biết rằng nó có thể dẫn mình đến chỗ chết? Điều gì ngăn cản nhiều người trong số chúng ta làm điều tương tự, mặc dù hậu quả nhỏ hơn rất nhiều? Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất trong hành trình tìm hiểu các đội nhóm trong mơ của chúng ta. Các đội nhóm được cấu thành từ những cá nhân đơn lẻ và để tăng tối đa khả năng những người đó hợp tác với nhau và đạt được tiến bộ trong vùng tiềm năng, chúng ta cần họ phải sẵn sàng, cân nhắc và thích nghi với những quan điểm và phương pháp đa dạng của người khác. Chúng ta thực sự cần có được sự linh hoạt này để đạt được những bước đột phá cùng với nhau. Dù chúng ta có hòa thuận với nhau đến mức nào, nếu không sẵn sàng thay đổi ý kiến của mình khi cần thiết, tốt hơn là chúng ta nên làm việc một mình. Nhưng con người cần gì để trở nên cởi mở như vậy? Giáo sư triết học Jason Bae tại Đại học Loyola Marimal định nghĩa sự cởi mở như sau. Một người cởi mở sẽ sẵn sàng và có khả năng trong giới hạn nhất định thay đổi một quan điểm nhận thức cố hữu để chấp nhận hoặc trân trọng những điểm tốt của một quan điểm nhận thức khác Tiến sĩ William he một trong những người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về sự cởi mở diễn đạt khái niệm này theo một cách khác Đó có nghĩa là sẵn sàng đón nhận những khả năng thay thế Ông nói, sẵn sàng nghĩ lại mặc dù trước đó đã có chủ kiến sẵn và thực lòng cố gắng tránh những điều kiện và loại bỏ những yếu tố làm cản trở và bóp méo suy nghĩ của chúng ta Sự cởi mở không phải là thứ mà các nhà khoa học có thể nhìn thấy bằng cách quét điện não đồ. Giống như tôi đã khám phá ra khi thực hiện một trong các khảo sát của mình, chúng ta sẽ nói về nó sau. Chúng ta gần như không thể đánh giá chính xác mức độ cởi mở thực sự của mình. 98 trên 100 người khẳng định mình cởi mở, rõ ràng điều này không thể chính xác. Trong nhiều thập kỷ, công cụ tốt nhất mà các nhà tâm lý học có được để đo đạc sự cởi mở là một bài kiểm tra tính cách tên là Big Five. Nó đặt ra một loạt các câu hỏi kiểu như Bạn đồng ý với khẳng định sau đây về bản thân mình ở mức độ nào? Tôi luôn sẵn sàng hoặc tôi luôn tò mò về nhiều thứ. Dựa trên mức độ đồng ý hoặc không đồng ý với các câu hỏi, bạn sẽ nhận được số điểm trên 5 hạng mục Dễ dãi, tận tâm, hướng ngoại, cảm xúc và cởi mở trước các trải nghiệm mới. Vấn đề ở đây là các câu hỏi xác định sự cởi mở với trải nghiệm mới được đặt dưới dạng kiểu như Tôi có trí tưởng tượng phong phú và tôi thường có những ý tưởng tuyệt vời, những người cởi mở thường trả lời có với những câu hỏi này, nhưng cả những người khác cũng vậy, sự cởi mở trước các trải nghiệm mới gắn với sự sẵn sàng đón nhận các thông tin mới, chứ không phải thay đổi những suy nghĩ sẵn có của chúng ta về nó. Sẵn sàng thử một vị kem mới là rất khác so với việc không còn phân biệt chủng tộc nữa hoặc đảo ngược một chiến lược kinh doanh. Nói cách khác, Những bài kiểm tra tính cách bình thường để xác định sự cởi mở với các trải nghiệm mới không giải thích được tại sao Malcolm X lại thay đổi hướng đi. Hay tại sao nhiều người lại thay đổi suy nghĩ của họ về bất kỳ điều này, từ chính trị cho tới tôn giáo và những nhận định hàng ngày. X đã trở nên cởi mở, sẵn sàng tranh luận những ý tưởng của mình với những người hoàn toàn khác biệt, ví dụ như Bayard Rustin, nhưng tranh cãi liên tục cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Malcolm, đó là một điều khác. Hãy cùng nghĩ về mức độ thay đổi của Macon. Anh đi từ chỗ là một người cực đoan, rào giảng bạo lực và phân biệt chủng tộc, đến chỗ lên án cả bà thứ đó. Những thứ kiểu như chủng tộc thượng đẳng, những người ly khai bạo lực và sự tin tưởng vào sứ giả Elisa đã là một phần bản ngã của anh. Chúng là những thứ đã giúp anh vượt qua quãng thời gian nhà tù và đối phó với những hành động gây tờm mà những kẻ phân biệt chủng tộc người da trắng đã làm với anh và gia đình anh. Những thứ đó đã cứu sống anh. Đây không phải là câu chuyện thử một vị kem mới, anh đã lên án chính những triết lý cốt lõi trong cuộc sống của mình. Anh đi từ chỗ là một người ly khai chủng tộc, bạo lực và bảo thủ, trở thành người theo phái hòa nhập và hòa bình. Anh đi từ chỗ xỉ vả những phong trào quyền công dân, đến chỗ trở thành một thành viên không thể thiếu của phong trào này. Nếu biến số sự cởi mở trước các trải nghiệm mới trong bài kiểm tra Big Five không phải là thước đo chính xác về mức độ cởi mở tâm trí, vậy thì công cụ nào mới phù hợp? Câu trả lời nằm ở thứ mà các nhà tâm lý học gọi là sự khiêm tốn trí tuệ. Theo họ, I.H. khiêm tốn trí tuệ là sự nhận thức không đe dọa về sai lầm trí tuệ của ai đó. Nó gắn với việc sẵn sàng thay đổi quan điểm của chúng ta mà không hoảng loạn. Và gần đây, chúng ta đã có thể đo đạc được nó. Các tiến sĩ Elizabeth Crambrey-Mancuso và Stephen Russe của Đại học Pepperdine đã viết rằng một người khiêm tốn trí tuệ có thể tìm ra được sự cân bằng, giữa gạt bỏ quan điểm đối lập của người khác một cách tuyệt đối và đầu hàng quá nhanh chóng khi gặp mâu thuẫn trí tuệ. Năm 2016, Kamri Mencuso và Rus đã công bố một bài đánh giá IH và đây quả là một bước đột phá lớn. Một người đạt điểm số cao trong bài kiểm tra IH cũng sẽ có rất nhiều yếu tố gắn với sự cởi mở tâm trí, cởi mở để xem lại những quan điểm quan trọng, sự tò mò, chấp nhận sự mơ hồ, ít giáo điều, ít phán xét người khác. Dựa trên niềm tin tôn giáo, ít khả năng môi xấu người khác vì người đó thay đổi thái độ và khả năng nhận ra điều đúng đắn trong các lập luận thuyết phục. Về cơ bản, đó là khả năng giữ cho bộ não của chúng ta trong vùng tiềm năng. Đây quả là một điều đáng phân tích, tinh thần sẵn lòng chấp nhận sự mơ hồ, ít phán xét người khác, sự khiêm tốn trí tuệ không chỉ là khả năng thay đổi, nó giúp chúng ta xác định chính xác khi nào cần phải thay đổi. Giờ, chúng ta đã biết làm thế nào để đo đạc sự cởi mở tâm trí. Câu hỏi lớn ở đây là làm thế nào chúng ta tăng được sự cởi mở đó? ba Trong kinh thánh Saôn, một người thi hành pháp luật tôn giáo đã đàn áp và bắt giam những môn đồ của Chúa Chê-xu. Cho tới một ngày, chính ông ta đã đợi ý một cách thần kỳ. Trên đường đi tới Damakos, thiên thần của Chúa Trời đã hiện ra trước mắt ông. Sau sự việc đó, người đàn áp thiên chúa Saôn đã trở thành tông đồ bao. Ông dành phần còn lại của đời mình để phổ biến niềm tin tôn giáo mà ông từng chế diễu. Một nửa kinh tân ước đến từ chính bao và những người chịu ảnh hưởng của ông. Ngày mà con X thay đổi suy nghĩ, anh không hề bắt gặp thiên thần nào. Thực chất, anh đã gặp những chủ nhân của thiên đàng. Năm 1964, X đang rơi vào khủng hoảng. Anh mới khám phá ra rằng nhà tiên tri Elisa từ trước tới giờ đã có không biết bao nhiêu người vợ và đang là cha của ít nhất 6 đứa con ngoài giá thú. Ông đã lạm dụng quyền lực của mình, thu thuế các thành viên để làm lợi cá nhân. X tự hỏi, suy cho cùng, liệu Elisa có đúng là một nhà tiên tri hay không? Anh đã bị kỷ luật và đưa vào thời gian thử thách vì đã thảo luận điều này về các linh mục khác. Trong khi bị cấm hoạt động, X quyết định làm điều anh đã mong muốn từ bấy lâu nay, đi hành hương tới thánh địa Mecca. Cuộc hành hương đòi hỏi anh phải đi xuyên qua sa mạc ở Ả Rập Xê Út. và thực hiện lại những nghi thức được đặt ra bởi nhà tiên tri Muhammad nhằm tưởng nhớ tới Abraham và gia đình của ông. Điểm cao trào là cuộc hội họp khổng lồ của những người Hồi giáo khắp thế giới đồng loạt cầu nguyện. X vô cùng xúc động vì trải nghiệm này. Hồi giáo đã đoàn kết tất cả mọi người thuộc mọi màu da và giai cấp. Anh viết trong nhật ký, tất cả mọi người đều chia sẻ những gì mình có, những người giàu có chia sẻ cho những người nghèo khổ, những người biết nhiều truyền dạy lại cho những người chưa biết. Anh nhìn thấy những người hành hương thuộc tất cả mọi màu da đối xử với nhau bằng sự tử tế. Anh nhìn thấy những người mà ở Mỹ sẽ được coi là người da trắng nhưng lại có tinh thần anh em thực lòng hơn bất kỳ ai trên đời. Anh nhìn thấy những người da nâu và da đen mỉm cười và cầu nguyện cùng những người da trắng đó. Có vẻ họ thậm chí còn yêu quý nhau. Khi nhìn thấy điều này, anh bắt đầu cảm thấy mềm lòng. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới có thể loại bỏ niềm tin của mình, thậm chí ngay cả khi bắt gặp những thông tin phủ định chúng. Đó là cách chúng ta bảo vệ bản ngã của mình. Tuy thế, có một điều rất thú vị diễn ra khi chúng ta đi khỏi khoảnh sân nhà bảo vệ bản ngã đó. Nghiên cứu của tiến sĩ Adam Galinsky tại Đại học Columbia và một số đồng sự đã khám phá ra rằng những người thường hay đi đây đi đó sẽ trở nên giỏi hơn trong việc linh hoạt ý tưởng hoặc có được khả năng giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Các nghiên cứu đã cho thấy, việc đi đầy đi đó cũng giúp giải quyết sự cứng nhắc chức năng. Nói cách khác, đi xa khỏi vùng quê nhà an toàn khiến tâm trí chúng ta sẵn sàng cân nhắc lại những ý tưởng cũ. Tại sao lại thế? Điều gì diễn ra trong não khi chúng ta đi sang môi trường khác? Điều đầu tiên diễn ra cũng chính là thứ khiến mọi người cảm thấy dễ dàng chửi thề bằng tiếng nước ngoài hơn là tiếng mẹ đẻ. Các nghiên cứu của Đại học Washaw đã cho thấy rằng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ gắn bó về mặt cảm xúc chặt chẽ hơn với bản ngã của chúng ta. Nhưng khi nói bằng tiếng nước ngoài, chúng ta lại trở nên cách biệt về mặt tâm lý. Khi tới những nơi không quen thuộc, cặp kính mà qua đó chúng ta nhìn nhận thế giới, ít gắn kết với bản ngã quý giá của chúng ta hơn. Điều này mở toàn cánh cửa cho một điều khác say đến. Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là lý thuyết cân bằng để giải thích lý do tại sao chúng ta thích. không thích những con người hoặc sự vật nào đó, và bằng cách nào việc đi đây đi đó có thể giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ về những thứ chúng ta vẫn coi là gắn với bản ngã. Lý thuyết cân bằng nói rằng bộ não của chúng ta không thích sự thiếu nhất quán. Vậy nên khi điều gì đó làm lệch sự cân bằng, bộ não của chúng ta sẽ điều chỉnh để đưa nó về trạng thái cũ. Nó có dạng như sau. Giả sử bạn có hai niềm tin, bạn cho rằng hình tam giác là tốt, và bạn cũng cho rằng hình bát giác là tốt. Bạn nhận thấy rằng hình tam giác là người rất hâm mộ hình bát giác. Đây là một điều tốt vì bạn thích cả hai, nên bạn ở trạng thái cân bằng. Tuy thế, nếu bạn phát hiện ra rằng hình tam giác nghĩ rằng hình bát giác là xấu, bạn sẽ bị lệch khỏi trạng thái cân bằng. Bạn không thể trân trọng cả hình tam giác lẫn hình bát giác nếu hình tam giác coi hình bát giác là xấu xa. Điều này sẽ gây phiền tóa cho bộ não của bạn Cho đến khi một trong hai điều này xảy ra, bạn sẽ quả quyết rằng hình bát giác đúng là xấu. Hoặc bạn tin rằng mình đã nghĩ sai về những hình tam giác. Khi đưa mình vào những nơi có nền văn hóa khác với xuất xứ của chúng ta, ta thường phải đối mặt với những mâu thuẫn trong niềm tin của mình. Chúng ta nhận thấy rằng cái cách chúng ta duy trì trạng thái cân bằng của thế giới có thể không thực sự phù hợp. Chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn lấy lại sự cân bằng hoặc vứt bỏ những thứ chúng ta từng tin tưởng. Điều này có thể cực kỳ khó khăn. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy rằng rất nhiều điều chúng ta vẫn thường có định kiến. Những tính chất tiêu cực mà chúng ta vẫn thường gắn với các sự vật là kết quả của việc bộ não chúng ta cố gắng cân bằng mọi thứ cho phù hợp với những niềm tin trước đó, chứ không phải là kết quả của những lý luận lý trí. Ví dụ, khi các nhà tâm lý học đưa mọi người vào trong căn phòng và yêu cầu họ liệt kê các lý luận ở cả hai phía về một vấn đề nhạy cảm, giả dụ như nạo phá thai hoặc thí nghiệm trên động vật. Mọi người thường đưa ra nhiều luận điểm hơn ở phía mà mình ủng hộ. Nhưng khi các nhà nghiên cứu đưa ra gợi ý, phần lớn mọi người có thể đưa ra thêm luận điểm, ủng hộ cho bên đối lập mà không gặp khó khăn gì nhiều. Có vẻ như tất cả mọi người đều có những lý luận đối lập, dự trữ sẵn trong bộ nhớ, nhưng ban đầu không lôi ra. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania viết, khi ra khỏi môi trường quê nhà của mình, Bộ não chúng ta có thể bắt đầu loại bỏ những xào cản ngăn chúng ta phân tích các thông tin một cách đúng đắn, dù chúng tuân theo hoặc đi ngược lại với các niềm tin trước đó. Điều này dẫn đến hai kết quả, vì chúng ta ít gắn với cái tôi của mình hơn, trải nghiệm đi đây đi đó sẽ khiến chúng ta dễ thay đổi suy nghĩ của mình hơn. Đi thăm những nơi không quen thuộc giúp chúng ta xóa bỏ những điều mà bộ não vẫn kết nối một cách tự động thông qua lý thuyết gân bằng. Đi đây đó giúp chúng ta thôi phân loại các nhóm người và văn hóa, xóa bỏ những định kiến về các cá nhân, giống như nhóm đại bàng và nhóm rắn chuông đã làm trong chuyến đi dã ngoại. Đây chính là chân lý mà Malcolm X đã nhận ra khi anh đến Mecca. Tôi đã ăn từ cùng một đĩa, uống từ cùng một cốc, ngủ trên cùng một cái giường hoặc thàn, trong khi cùng cầu nguyện một Chúa Trời, với những đồng đạo khác, với màu già trắng nhất, đôi mắt xanh nhất, lần đầu tiên trong đời mình. Tôi không coi họ là người da trắng, anh viết. Nó buộc tôi phải cân nhắc lại phần lớn những suy nghĩ của mình và vứt bỏ một số thành kiến trước kia. Anh không thể vẫn bám lấy suy nghĩ rằng tất cả người da trắng là xấu xa sau khi đã tiếp xúc và cảm thấy gắn bó quá nhiều với người da trắng tử tế. Lựa chọn duy nhất mà X có là coi Hồi giáo là xấu hoặc chấp nhận rằng anh đã sai khi vừa đũa cả nắm người da trắng. Nói cách khác. Anh phải phá vỡ những thành phần của vòng lý thuyết cân bằng sau này con gái của X nói ông càng đi nhiều thì càng cảm thấy tự do và điều đó cũng giúp tất cả chúng ta tự do hơn tại đây phần lớn những câu chuyện kể về sự chuyển biến của macom X dừng lại anh đi đây đó giống như sau anh đã nhìn thấy ánh sáng Tuy thế ông cuốn tiểu sử giành giải Pulitzer năm 2011 của tác giả thiên tài Marabal Manning đã làm rõ một điểm đặc trưng mà phần lớn mọi người đã bỏ qua và các số liệu thì xác nhận riêng bản thân việc đi đây đó là không đủ để thay đổi suy nghĩ của chúng ta và với Malcolm cũng thế 50 năm sau khi Malcolm X trở về từ Mecca một thanh niên già trắng trẻ tuổi từ Nam Florida đã thực hiện hành trình tương tự theo hướng ngược lại Derek Black Là con trai đỡ đầu của Don Black, người sáng lập ra Stormfront, trang web của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng lớn nhất thời đó. Khi còn rất trẻ, Derek đã tham gia vào các phong trào dân tộc da trắng, viết các bài luận, gọi điện tới các kênh radio và hoạt động để thuyết phục những người trẻ tuổi khác tham gia lý tưởng phân biệt chủng tộc. Năm 19 tuổi, anh đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của hạt dựa vào những luận điểm dân tộc da trắng rất hiển nhiên và bắt đầu hành trình thuyết phục những người theo phái dân tộc da trắng khác tham gia vào chính quyền để chống lại phong trào hòa nhập chủng tộc ở khắp nước Mỹ. Anh được nhóm clen và các nhóm khác coi là người đặc biệt trong số những người ly khai, người bài do thái và thượng đảng da trắng. Và sau đó, anh học đại học ở đầu bên kia của bang, anh bắt đầu gặp gỡ những thanh niên từ đủ mọi xuất thân, Với đủ kiểu niềm tin khác nhau Anh kết bạn với một sinh viên Do Thái tinh tường Người đã mời anh tới dự những bữa tối Shabbat Anh ấy chỉ muốn tôi nhìn thấy Những việc làm đặc trưng của một cộng đồng người Do Thái Để nếu tôi vẫn tiếp tục nói những lý luận bài Do Thái Ít ra tôi cũng đã nhìn thấy người Do Thái thật Sau này, Black đã nói với tờ New York Times Và điều này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ Sống cùng những người khác biệt khiến anh trở nên cởi mở hơn Anh cho phép mình cân nhắc những thông tin mà trước đây anh chưa từng có. Ví dụ như những chứng cứ cho thấy thứ khoa học mà anh từng tin tưởng về chủng tộc và y là hoàn toàn sai lầm. Tôi có hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau và tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân bằng chúng. Anh nói, nhưng lý thuyết cân bằng đã giúp anh và Black trở thành người phát ngôn chống lại tất cả những gì mà trước đây anh từng vận động. Những câu chuyện như vậy quả thực đầy cảm hứng. Nhưng chắc chắn có rất nhiều người đã đến Mecca hoặc đi xa để học đại học nhưng không thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Điều gì đã xảy ra khi mà Comix hay Direct Black thay đổi suy nghĩ? Năm 2016, được trang bị những nghiên cứu của tiến sĩ Krumri Mancuso và tiến sĩ Rus, tôi tạo ra một bài đánh giá IH với một vài câu hỏi bổ sung để đi sâu vào câu hỏi này. Tôi đã nghiên cứu hàng nghìn người khắp nước Mỹ để nhìn vào cách sống của những người có mức độ cởi mở khác nhau. Đúng như dự đoán, khảo sát của tôi cho thấy mức độ gắn kết chặt chẽ giữa việc đi đây đó nhiều và mức độ khiêm tốn trí tuệ. Tuy thế, nó giúp phát hiện một mối liên kết còn chặt chẽ hơn, giúp chúng ta hiểu được điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những người thay đổi và thay đổi ý nghĩ với những người tùy đi đây đi đó nhưng không thay đổi gì cả. Hóa ra Những người thực sự sống ở những nơi xa lạ, thậm chí sẽ có is còn cao hơn những người chỉ đơn giản đến thăm. Sống ở nước ngoài từ 3 tới 6 tháng sẽ đem lại hiệu ứng mạnh mẽ hơn với is so với việc tới thăm 10 nước. Điều này xác nhận một điểm về khiềm tốn trí tuệ mà những nghiên cứu khác đã xác định về sự cởi mở trước các trải nghiệm mới. Chỉ đi thăm các nước khác và quan sát văn hóa của họ với tư cách khách du lịch là không thể giúp xây dựng sự cởi mở tốt bằng việc chúng ta hòa nhập hoàn toàn với nền văn hóa đó. Trừ phi, như các bạn có thể thấy trong số liệu, bạn đi thăm rất nhiều nước và điều này cũng có nghĩa là bạn có lẽ đã dành rất nhiều thời gian bên ngoài văn hóa của mình. Bạn có thể tới thăm một nơi mới lạ mà không ăn thử thức ăn hoặc trở nên cởi mở với ý tưởng rằng cách mọi người sống, nói chuyện và suy nghĩ ở nơi này là hoàn toàn đúng đắn. nhưng thật khó để sống ở đâu đó mà không trở nên cởi mở hơn một chút với nền văn hóa của họ. Tiến sĩ galinski và các đồng sự nhận thấy rằng các sinh viên đại học từng sống ở nước ngoài có khả năng suy nghĩ, cân nhắc những giải pháp ngoài khuôn khổ để giải quyết vấn đề trong các dự án nhóm hơn là những người chưa từng sống ở nước ngoài, hoặc chỉ mới đến thăm mà thôi. Các nhà thiết kế thời trang từng sống ở nước ngoài sẽ tạo ra những thiết kế sáng tạo và thành công hơn những người chưa từng làm thế. Một mặt, chúng ta có thể kết luận rằng những người cởi mở sẽ sẵn sàng đi đây đó hơn ngay từ đầu. Và điều này có lẽ là đúng. Tuy thế, nghiên cứu của tôi đã khám phá ra một điều rất thú vị, cho thấy mối quan hệ nguyên nhân, kết quả. Không phải tất cả những người có is cao từng đi đây đó, nhưng tất cả những người từng sống ở nhiều nước đều có điểm is cao. Phát hiện trù chốt của việc trở nên cởi mở hơn thông qua việc đi đây đó là yếu tố tiên quyết, không chỉ là sự tiếp xúc đơn thuần. Đó là ý tưởng về sự đa văn hóa, khả năng duy trì nhiều ý tưởng văn hóa trong đầu một lúc, khả năng sống với nhiều lý thuyết cân bằng tại cùng một thời điểm. Tiến sĩ galinski và các cộng sự nhận thấy rằng những người văn hóa kép hay những người coi mình thuộc về hai nền văn hóa khác nhau sẽ cho thấy sự trôi chảy, linh hoạt và đột phá trong những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, đồng thời đem đến nhiều sáng kiến hơn tại nơi làm việc so với những người được đồng hóa Hoặc cá nhân đơn lẻ Họ chứng minh rằng những người đến từ nhiều nền văn hóa Hoặc coi mình gắn với hai Hoặc nhiều nền văn hóa Có khả năng sử dụng suy nghĩ theo chiều rộng tốt hơn Tức là khả năng áp dụng Sự cởi mở tâm trí trong công việc Và hóa ra Khi một cá nhân biết nhiều thứ tiếng khác nhau Người đó cũng trở nên cởi mở hơn Về mặt thể chất Ở đây tôi không có ý muốn nói Hộp sọ của ai đó thực sự mở ra theo nghĩa đen Nhưng các nhà thần kinh học đã nhận thấy rằng Bộ não của những người nói nhiều thứ tiếng thực sự có vẻ bề ngoài khác biệt. Học nói nhiều thứ tiếng khác nhau cho chúng ta nhận ra rằng không chỉ có một cách đúng đắn để nói ra điều gì đó, và cách nói chúng ta đã quen từ nhỏ tới giờ có thể kém chuẩn xác hơn cách nói của người khác. Điều này khiến bộ não của chúng ta trở nên khiêm tốn hơn về mặt ngôn ngữ. Nhà ngôn ngữ học Gabriel Hogan Brand đã giải thích rằng, thủy não trái, một khu vực của não bộ đảm nhận việc xử lý ngôn ngữ, hình thái các khái niệm và suy nghĩ trừ tượng. Ở những người nói hai thứ tiếng thì có mật độ cao hơn so với những người chỉ nói một thứ tiếng. Và mật độ sẽ ngày càng tăng khi khả năng sử dụng ngôn ngữ được nâng cao. Sự thay đổi trong bộ não dẫn đến việc thấu hiểu cảm xúc của người khác và giảm mức độ sợ hãi mất mát. Như vậy, đồng nghĩa với việc chúng ta có được nhiều tiến triển trong cuộc chiến giữa lý trí và hạch hạnh nhân và khả năng suy nghĩ lý trí hơn khi cần thay đổi ý kiến, Chúng ta càng điều chỉnh biểu đồ lý thuyết cân bằng thường xuyên, bộ não chúng ta thay đổi càng nhiều và trong tương lai chúng ta sẽ càng dễ điều chỉnh hơn. Nói cách khác, chìa khóa cho sự khiêm tốn trí tuệ là tăng sự đa dạng nhận thức trong chính bộ não chúng ta. Khi Malcolm X hành hương tới Mecca, cái tôi của anh đã bị tổn thương không ít, anh đã bị đẩy khỏi sân khấu ở chính thánh đường của mình và anh cũng đã dần chấp nhận suy nghĩ rằng, Elisa có thể không có tất cả những câu trả lời mà ông ta nói là mình biết. Nhưng như chúng ta đã thấy, từ sự biến đổi từ tay buồn ma túy sang thành linh mục, X có khả năng thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng các quan điểm của anh đã bám dễ sau nhiều năm. Trái tim anh đã trở nên cứng rắn với rất nhiều người. Chuyến đi tới Mecca đã bắt đầu làm mềm nó ra. Nhưng khi bạn nhìn vào những lá thư và những bài thuyết giảng của anh năm 1964 và 1965, Rõ ràng, năm tháng tiếp theo X sống ở châu Phi mới là điều đã thực sự khai mở tâm trí anh. Sau cuộc hành hương tới Mecca anh dành một chút thời gian ở Mỹ để sắp xếp lại những suy nghĩ mới. Sau đó anh đi tới Ghana, Ai Cập và những nước châu Phi khác để có được quan điểm đa văn hóa hơn nữa. Chính tại đó, X mới hoàn toàn chấp nhận những điều mới mà từ giờ anh sẽ truyền bá. Cuộc chiến giành bình đẳng không chỉ gắn với quyền công dân mà đó còn là quyền con người. Các trải nghiệm ở Trung Đông và Châu Phi đã giúp mở rộng tầm trí Anh rất nhiều. Maraber viết trong tiểu sử về Macomb X. Chính sự lãng mạn ở Châu Phi, vẻ đẹp, sự đa dạng và phức tạp của nó đã giúp thay đổi con người Macomb. X viết rằng, triết lý của Anh về chủng tộc đã hoàn toàn thay đổi sau khi sống giữa hàng nghìn những người thuộc chủng tộc và có màu da khác nhau nhưng vẫn đối xử với tôi như một người bình đẳng. 4. Khi những kẻ phân biệt chủng tộc đốt cháy căn nhà của anh lần thứ hai Malcolm Litter, 39 tuổi Tuy thế, lần này anh không mấy ngạc nhiên Anh biết rõ nguy hiểm gắn liền với những thay đổi trong suy nghĩ của mình và việc từ bỏ quốc gia Hồi giáo Thế nhưng anh vẫn không nào đúng Trước khi rời khỏi quốc gia Hồi giáo X đã trở thành một trường hợp đặc biệt trong xây dựng liên minh Trước đó, anh đã từng sử dụng sự thù ghét chung để thu hút người nghe tới các bài diễn thuyết của mình Sau đó Anh sử dụng các bài diễn thuyết đó làm sân khấu để truyền đạt những ý tưởng về giá trị tối thượng của quốc gia Hồi giáo cho đại bộ phận khán giả đồng đào. Rồi thay, khi các giá trị của anh thay đổi, những đồng minh cũ của anh bắt đầu chống lại anh. Sau khi ngôi nhà bị đốt cháy, X chuyển tới một khách sạn, anh tiếp tục xây dựng nhà thờ mà mình đã khởi công sau khi chuyển sang phái Hồi giáo Sunny và anh bắt đầu xây dựng tổ chức phi tôn giáo nhằm cổ động cho quyền con người của mình. Tại một trong những buổi diễn thuyết đó, một bằng nhóm các thành viên quốc gia Hồi giáo có lẽ đã có quan hệ với cơ quan bảo vệ luật pháp biết về sự thay đổi suy nghĩ của X nhưng vẫn e sợ anh, đã bán chết anh ngay trước mặt gia đình và bạn bè. Tiểu sử của Macom X về sau sẽ bán được hàng triệu bản mặc dù anh chỉ sống một giai đoạn ngắn ngủi theo Hồi giáo chính thống. Thực chất, mọi người đổ xô tới mua cuốn sách này chủ yếu vì câu chuyện về sự biến đổi của anh. Những lời thuyết giảng của X Sẽ có tầm ảnh hưởng làn tới hàng triệu người, giúp nhiều thế hệ hiểu rõ hơn vấn đề phân biệt chủng tộc, quyền con người, văn hóa Mỹ gốc Phi và quan điểm của những người đã bị áp bức và hành hạ suốt nhiều thế kỷ. Mặc dù mất sớm, X đã có những đóng góp đáng kể cho đội nhóm trong mơ, cổ động quyền công dân, phong trào này cần đến sự đa dạng nhận thức của X, quan điểm của anh về những người da đen nghèo khó ở phía Bắc, sự kiêu hãnh của anh và phương pháp truyền cảm hứng và huy động quần chúng của anh. Kết hợp với những góc nhìn và phương pháp của những người theo phái hòa bình như Bayard Rustin của diễn giả Bậc Thầy Kinh và nhiều người khác, phòng trào này đã đạt được những tiến bộ lịch sử. Như chúng ta đã thấy trong giai đoạn tiếp theo, phòng trào quyền công dân cần nhiều hơn một nhóm những người ly khai giận dữ để thành công. Nó cần những người ôn hòa, những người mang tư tưởng tiến bộ và cả những người mang tư tưởng bảo thủ hợp sức với nhau. Nó cần họ phải chung tay với những người thuộc đủ mọi trùng tộc để cùng chiến đấu. Nó cần thứ mà Macomix đã nhận ra là sự khai sáng lớn nhất sau khoảng thời gian sống ở châu Phi. ly khai không phải là mục tiêu của những người Mỹ gốc Phi. Anh nói với nhà hát opera Civic chật kín 1.500 thính giả tại Chicago, không lâu trước khi bị ám sát, và mục tiêu đó cũng không phải hòa nhập. Chúng chỉ là phương pháp để đi tới mục tiêu thực sự, sự tôn trọng với tư cách con người. Đội nhóm tối thượng con người chỉ có thể đoàn kết với nhau bằng sự tôn trọng đó, Những môn đồ chân chính, X viết vào nhật ký trong khi đi khắp nơi, sẽ nhận ra được sự thống nhất của loài người. Để đi tới được điểm đó, X cần phải đặt mình vào môi trường mà thậm chí anh đã phải mở ra để đón nhận sự thật. Rằng thế giới không chỉ có hai màu trắng và đen như những gì KKK hoặc quốc gia Hồi giáo hoặc lý thuyết cân bằng khiến anh tin tưởng. Tiến sĩ Kinh nói rằng vụ ám sát X là một bi kịch kinh khủng và nó đã cướp đi của thế giới một nhà lãnh đạo tài ba. Điều này rất đáng kinh ngạc, vì Kinh và X đã từng là đối thủ tư tưởng trong nhiều năm. X đã trở nên bớt bạo lực và giống như Kinh hơn trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng quan điểm của anh vẫn cứng rắn hơn nhiều so với Kinh. Trong tất cả những năm đó, Kinh luôn tồn trong X, mặc dù hai người bất đồng với nhau, nhưng dần dần, Kinh bắt đầu thay đổi một số ý tưởng của mình cũng bởi vì X. Trong các bài diễn thuyết sau này, King bắt đầu nói về niềm tự hào của người da đen, một thông điệp quan trọng của X mà các phong trào vận động quyền công dân gần như chưa động đến tại thời điểm đó. Không lâu sau trước khi King bị ám sát, nhà báo David Haberstam đã viết rằng King nói như một Malcolm X vì bạo lực. Tác giả James con thì viết rằng trong khi King là một nhà cách mạng chính trị thì X lại là một nhà cách mạng văn hóa. Cách mạng văn hóa dần dần cũng trở thành một phần trong triết lý chính trị của Kinh. Malcolm đã thay đổi cái cách mà những người da đen tự suy nghĩ về mình. Trước khi có Malcolm, tất cả chúng ta chỉ là lũ mọi đen. Sau Malcolm, ông đã giúp chúng ta trở thành những người da đen. Sự thay đổi của X đã giúp anh thúc đẩy những nhà lãnh đạo vận động quyền công dân đi xa hơn so với những gì tự họ có thể vươn tới. Hành trình cởi mở tâm trí của X đã biến anh trở thành chất xúc tác mà phong trào thật sự cần. Chúng ta có thể thấy rõ ràng từ hàng núi những cuốn sách và các bài viết về X và Kinh rằng mỗi người đều có mức khiêm tốn trí tuệ rất cao. Cả hai đều sẵn sàng thay đổi, chấp nhận và duy trì quan điểm khi cần thiết. Kinh đã vận dụng được điều đó và những đóng góp của Macom X để xây dựng liên minh đội nhóm trong mơ, những con người và những ý tưởng giúp đạo luật quyền công dân được thông qua. Tôi phải thú nhận rằng tôi cũng rơi vào khuôn mẫu khi nghĩ về Macom X. Khi còn nhỏ, ban đầu... Tôi cảm thấy thích ông ta vì khoảng thời gian ông không còn gọi những người da trắng là những kẻ xấu xa nữa. Nhưng khi đào sâu vào câu chuyện này, một điều gì đó khác đã xảy ra giúp tôi trở nên cởi mở hơn với những phần khác của thông điệp của ông. Và điều đó khiến tôi yêu quý ông hơn là những gì gắn với những lợi ích cá nhân vào bản ngã của tôi. Tôi sẽ có sự thay đổi ý nghĩ riêng của mình về Malcolm X và có lẽ quan trọng hơn về nghệ thuật tôn trọng và hợp tác cùng nhau nhờ có ông. Lý do đáng ngạc nhiên cho điều này đã bị chôn vùi trong số liệu IS của tôi và đây là chìa khóa để phát triển sự cởi mở tâm trí trong chính chúng ta và ở những người khác mà không cần sự ưu tiên hay tiền bạc để đi du lịch khắp thế giới. Tổng kết, trong suốt 6 chương vừa rồi, tôi đã chỉ ra các giá trị cần thiết để tạo lập được một đội nhóm trong mơ, nhưng để đảm bảo đội nhóm có thể vận hành êm ả, hiệu quả Các bạn còn cần đến một giá trị nữa. Đây chính là giá trị tối thượng của một đội nhóm trong mơ. Đó là một đức tính mà tất cả các thành viên của những đội nhóm tuyệt vời cần phải có để tận dụng được hết tiềm năng của mình. Giá trị tối thượng đó chính là IH, sự khiêm tốn trí tuệ. Dù các thành viên của nhóm bạn có hòa đồng với nhau đến mức nào, bản thân mỗi người có tài giỏi và sáng tạo đến đâu nếu không sẵn sàng thay đổi ý kiến của mình khi cần thiết. Tốt hơn là nên làm việc một mình. Người có chỉ số is cao là người sẵn lòng lắng nghe, tôn trọng và bình tĩnh phân tích, suy xét ý kiến, quan điểm của người khác, sẵn sàng từ bỏ đỉnh núi mà mình đang đứng để sang đỉnh núi của người khác. Người đó sẽ ít phán xét hay bồi xấu người khác và có khả năng nhận ra điều đúng đắn trong các lập luận thuyết phục. Chỉ khi làm được như vậy, các thành viên trong đội nhóm mới có thể cùng nhau tìm ra biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề chung. Tôi đã tổng hợp và phân tích các nghiên cứu để rút ra kết luận rằng sự khiềm tốn trí tuệ của một người có liên quan đến việc xê dịch của người ấy. Đi đây đi đó nhiều, rời khỏi môi trường quê nhà, chúng ta sẽ dần ra xóa bỏ được những định kiến đã ăn sâu bén rễ trong đầu. Càng tiếp xúc với những nền văn hóa mới, vùng đất mới, đầu óc chúng ta càng có khuyên hướng mở rộng ra, đón nhận sự khác biệt. Bộ não của chúng ta có thể bắt đầu phân tích các thông tin một cách đúng đắn. dù có thể chúng đi ngược với các niềm tin trước đó. Tuy vậy, chỉ đi đây đi đó và quan sát kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì không có tác dụng nhiều. Bạn cần phải hòa nhập hoàn toàn với nền văn hóa mới. Hãy dành nhiều thời gian sống ở một nơi khác, từ 3 đến 6 tháng. Điều đó có ích hơn là bạn đi thăm chấp nhoáng 10 nơi mà không ở lại đâu lâu cả. Nói cách khác, chìa khóa cho sự khiêm tốn trí tuệ là tăng sự đa dạng nhận thức trong chính bộ não chúng ta. Và muốn có được sự đa dạng đó, bạn cần phải rời khỏi nơi mình sinh ra, nơi mình sống lâu năm, thỉnh thoảng cho bản thân cơ hội được trải nghiệm những tập quán, phong tục và lối sống mới ở một vùng đất lạ. Action, ngoài nơi mình sinh ra và lớn lên, bạn đã từng đi những đâu, đó là một chuyến đi ngắn ngay hay dài ngay. Nếu bạn đang sống ở vùng đồng bằng, hãy thử đến sống ở một vùng biển hoặc ngược lại. Hãy trải nghiệm những phong cách sống khác so với cuộc sống bình thường của bạn. Ăn những món khác khẩu phần ăn của bạn hàng ngày, thay vì ngồi làm việc với laptop cả ngày, hãy thử hòa mình vào những hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân nơi bạn đến. chương 8 Oxytocin, một chuyện tình Tôi sẵn sàng thừa nhận, tôi ghét anh ta. 1. Tại thời điểm đang bị lùa ra khỏi căn nhà của mình ở Los Angeles, trước những họng súng, Fumiko Nakamura và chồng cô là Takekuma sẽ không bao giờ đoán được rằng Jock con trai họ sau này sẽ trở thành người cực kỳ nổi tiếng. Cơ may để điều này xảy ra đã là cực nhỏ. Ngay cả khi gia đình trẻ và tất cả hàng xóm người Nhật không bị lùa đi như gia súc, bị bắt sống trong chuồng ngựa và sau đó là trại giam. Sự thật là, năm 1942 không chỉ là đỉnh điểm của phong trào bà Nhật Bản ở California, đó là đỉnh điểm của phong trào kỳ thị người châu Á tại Mỹ nói chung. Luật pháp thời đó viết rằng, Những người gốc châu Á không được phép trở thành công dân Mỹ vì chủng tộc của họ khiến họ không thể hòa nhập được. Các trẻ em gốc Á sinh ra tại Mỹ đương nhiên trở thành công dân Mỹ, nhưng họ ít khi có được những công việc trí tuệ hay thậm chí là được làm việc bên ngoài cộng đồng của mình. Vài thập niên trước đó, California là nơi chứng kiến vụ xử tử tập thể do người dân tự tiến hành lớn nhất trong lịch sử. Các nạn nhân đều là người nhập cư Trung Quốc từ giữa thế kỷ 19, Người Trung Quốc và Nhật Bản bị xếp vào giai cấp thấp nhất trong đất thang xã hội tại California cùng với người Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Đông Ấn. Các thành kiến được lan truyền rất rộng rãi. Năm 1913, chứng kiến sự ra đời của nhân vật phản diện Fu Manchu, sáng tạo của tác giả người Anh là Jacques Romer, đầy mưu mô, tàn nhẫn, xảo quyệt nhưng cũng lạc hậu. Manchu là hiện thân của tất cả những nghi ngờ của người phương Tây về những người châu Á khó lường. Ngoài ra, còn có Charlie Chan, một thám tử người Mỹ gốc Trung Quốc, chuyên nói những câu phức tạp với kiểu ngắt nghỉ rời rạc, thấp luôn và không mấy nguy hiểm. Chan thường hay xin lỗi về việc mình là người Trung Quốc, nửa người hùng, nửa anh hề. Charlie Chan, đại diện cho lý tưởng của người da trắng về thiểu số đáng kính những người Mỹ gốc Á. Sau đó, Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, đế quốc Nhật tấn công hạng đội Mỹ ở Trần Châu Càng và đánh thức người khổng lồ đang say ngủ là bộ máy chiến tranh Mỹ. Một loạt những tuyên truyền chống Nhật được tung ra. Đàn ông Nhật bị coi như khỉ, vàng khe, thấp kém, không đáng làm người. Phụ nữ Nhật thì hoặc là thê thiếp, ghe xa, hoặc giúp việc, những người hầu hạ đàn ông không biết suy nghĩ. Sau trận Trần Châu Càng, Tổng thống Roosevelt phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình. Ông ký mệnh lệnh 9066 cho phép quân đội bắt giam 120.000 người gốc Nhật mà không cần xét xử hoặc thông qua các quy trình theo luật pháp. Phần lớn những người bị bắt giam là những công dân sinh ra ở Mỹ, một nửa trong số đó là trẻ em. Lý do được đưa ra, ngay bề ngoài cũng đã vì hiến là những người Mỹ gốc Nhật Bản có thể thông cảm với kẻ thù mới của nước Mỹ. Nhưng một phái đoàn nghị sĩ sau này sẽ thừa nhận rằng mệnh lệnh đó chủ yếu là do thành kiến chủng tộc. Trong khi những người chủ doanh nghiệp da trắng rất vui mừng khi thấy những đối thủ cạnh tranh người Mỹ gốc Nhật Bản bị bắt giam và những tay vận động hành lang nông nghiệp ở California rất phấn khởi loại bỏ được những nông dân người Mỹ gốc Nhật Bản để thay bằng người da trắng. Fumiko là công dân Mỹ, sinh ra gần Sacramento, Takakuma, được sinh ra ở Nhật Bản, nhưng anh đã di cư đến San Francisco từ khi 16 tuổi. Nước Mỹ không chấp nhận anh là công dân, Ngay cả khi anh đã sống ở nước này hơn 20 năm và đang làm việc cực kỳ chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Giờ ở tuổi 40, Takekuma, người thường sử dụng cái tên Norman, đã tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà. Nhưng giấc mơ Mỹ của Norman tàn vỡ khi lính Mỹ xông vào khu phố của anh. Anh và Fumiko còn được biết đến với tên Emily và ba con nhỏ đã bị tái định cư tới trung tâm tái định cư chiến tranh Rower, một trại tù nằm ở vùng đầm lầy. phía đông nam Akashas. Jock mới 5 tuổi khi Norman nói với lũ trẻ rằng mọi người sẽ cùng đi nghỉ. Cậu đủ lớn để nhận ra rằng chuyến đi nghỉ này hoàn toàn không phải là tự nguyện. Bên trong trại giam, cậu thường chơi với lũ trẻ ngoài sân, trong khi đám lính gác trên tháp canh, chĩa súng máy và chúng Tại trường học trong trại, lũ trẻ đi học đọc lại lời thề trung thành. Jock nhỏ bé có thể thấy được qua cửa sổ lớp học từng cuộn dây thép gai bên ngoài. Với sự tự do và công bằng cho tất cả. 3 năm sau, cả gia đình được thả, ngôi nhà của họ đã biến mất. Đó là một cú sốc lớn với cha mẹ tôi. Jock sau này nhớ lại. Công việc duy nhất mà Norman kiếm được là một chân rửa bát đĩa ở Chinatown. Trở lại trường ở LA, Jock trẻ tuổi trở nên đầy tham vọng. Cậu muốn trở thành kiến trúc sư, thậm chí có thể là một diễn viên. Về sau, cậu có thể dấn thân vào chính trị nữa, trở thành diễn giả, kết hôn. Cậu còn quá nhỏ để biết mình có ít cơ hội đến thế nào. Trong xã hội Mỹ thời hậu chiến tranh, những người gốc Á bình thường có lương còn thấp hơn người gốc Phi và bản thân những người gốc Phi này cũng đã kiếm ít tiền hơn 1/3 so với người da trắng. Jock phải đối mặt với chặng đường đầy trông gài phía trước. Số người siêu gốc Á của các công ty trong nhóm Fulton 500? Không có. Số người ngôi sao điện ảnh gốc Á? Không có. Số người thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội gốc Á? Bạn đoán được rồi đấy, cũng không có. Chủng tộc không chỉ là vấn đề duy nhất Jock phải đối mặt, anh còn phải chống lại một điều nữa để thực hiện giấc mơ của mình. Điều này anh chưa từng nói với bất kỳ ai. 2. Hãy dừng lại một chút, tôi muốn các bạn đọc những điều sau. Dưới đây là các trích dẫn từ năm vận động viên thể thao hàng đầu thế giới. Tôi muốn bạn đọc chúng và sau đó tôi sẽ có vài câu hỏi cho bạn. Không ai có thể tẩy não tôi để khiến tôi tin rằng Sugar Ray Robinson và Muhammad Ali giỏi hơn tôi. Tắm trong vinh quang, tôi là người giỏi nhất trong lịch sử. Tôi chạy ở New York, tôi chạy khắp thành phố này. Tôi coi mình là nhà thiết kế, tôi coi mình là người mẫu, tôi coi mình là ngôi sao truyền hình. Nếu muốn giành chiến thắng, đôi khi bạn phải có những cuộc nói chuyện khó khăn với người khác. Bạn biết họ sẽ không ưa gì mình, nhưng bạn làm thế vì bạn muốn điều tốt nhất cho cả đội. Chỉ từ các trích dẫn đó, bạn muốn là đồng đội của ai, bạn muốn ai là chỉ huy của mình, bạn nghĩ ai trong số họ làm việc nhóm giỏi nhất. Ngay cả những vận động viên thi đấu các môn cá nhân cũng là một phần của đội nhóm. Những tay đấm, những vận động viên bơi và chạy giỏi nhất thế giới đều có các huấn luyện viên, phụ tá và đối tác tập luyện để giúp họ phá kỷ lục. Nhưng như các bạn có thể đoán ra, cầu cuối cùng là của người duy nhất trong nhóm thực sự chơi môn thể thao đồng đội và ngẫu nhiên, cũng chính là người duy nhất trong số 5 người nói trên thực sự khiêm tốn. Tên cô là Salah Overbeck. Cô là cựu đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, vô địch thế giới, thống trị môn này hồi thập niên 1990. Những người khác theo thứ tự là Floyd Mayweather, Ilsen Bowe, Connor Max Grigaud và Ryan Lodge. Tất cả đều nổi tiếng là kiêu ngạo và có thái độ khinh khinh. Floyd Mayweather, một tay đấm cử khôi và anh ta nói đúng. Có lẽ anh ta giỏi hơn Ali, có lẽ anh ta cũng giỏi hơn Sugar Ray Robinson. Nhưng anh ấy không phải là người hợp tác trong nhóm giỏi hơn. Floyd Mayweather có thể có đội nhóm của mình, nhưng anh không phối hợp thật tốt với những người khác. Ngược lại, Overbeck không chỉ là một ngôi sao, cô còn là bà mẹ nổi tiếng, đồng huấn luyện nhiều đội bóng đá ở trường đại học và là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ. Khi chơi bóng, cô vốn đầy nổi tiếng vì luôn tự mình mang hành lý trong các chuyến du đấu, là người cuối cùng đi tắm Mayweather và những người đàn ông kia có thể là những vận động viên vĩ đại nhưng bạn có lẽ không muốn làm việc với họ trong một dự án nhóm Trong cuốn sách Lớp học đội trường Sam Walker, cây viết thể thao của tờ Wall Street Journal mà chúng ta đã nhắc đến ở phần trước đã khám phá ra rằng tất cả các triều đại thống trị vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao đều có một điểm chung đáng ngạc nhiên các cầu thủ và đặc biệt là đội trưởng đều khiêm tốn đến mức đáng ngạc nhiên Ví dụ, đội bóng rổ Boston Celtics thống trị giải NBA cuối thập niên 1950 cho tới suốt thập niên 1960. Chưa từng có bất kỳ thành viên nào có số liệu cá nhân nằm trong top cao nhất trong lịch sử. Ở 7 trong số 11 mùa giải vô địch, đội bóng không có cây săn bàn nào nằm trong top 10 của giải. Thế nhưng họ vẫn đánh bại được đối thủ. Walker đặc biệt chỉ ra rằng đội trưởng Bill Russell là một thành viên đội nhóm quan trọng Và anh ấy đã dẫn dắt đội bóng tới chiến thắng, chính bởi vì anh ấy không tự tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Overbeck, khi là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Mỹ trong giai đoạn chiến thắng nổi tiếng hồi thập niên 1990, chỉ ghi được 7 bàn suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thế nhưng cô vật lãnh đạo đội bóng thống trị cả thế giới. Quy luật khiềm tốn này cũng đúng với môn bóng bổ dục, bóng truyền, cricket hay bất kỳ môn nào các bạn có thể kể tên. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong cái cách mà các cầu thủ liên xô tương tác với nhau so với các đồng nghiệp Bắc Mỹ. Những người Nga mô tả công việc của họ trên mặt băng là người hầu của trái bóng, và cầu thủ giữ bóng không chơi cá nhân vì vinh quang của riêng mình mà để phục vụ những người khác. Không ai cố gắng tăng tối đa thành tích cá nhân, không ai quan tâm xem người nào ghi bàn. Không ai buồn khi kế hoạch phải thay đổi và đám đông hò gieo vì một pha chơi hay của thành viên khác. Nghiên cứu của Walker chỉ ra rằng một đội nhóm sẽ dễ trở nên thành công hơn nếu nó có đội trưởng lãnh đạo trong bóng tối. Và quan trọng nhất là tất cả các đội nhóm trong mơ, trong thể thao, theo cách định nghĩa của Walker, đều có văn hóa cởi mở nói chuyện thẳng thắn. Trong đó, nỗi khó chịu được thể hiện, các chiến thuật được thảo luận công khai và những lời chỉ trích được đưa ra không trì hoãn. Điều này có thể khiến bạn nhớ đến anh bạn Robert Dix, trưởng nhóm phái võ đang đúng không? Phải trò chính của asa là tạo ra các nhịp điệu và môi trường, trong đó các thành viên có thể chiến đấu với nhau một cách hiệu quả và trưởng thành. Võ Đàng không sợ hãi những bản đấu khẩu và khi cần thiết, asa đặt gia đình lên trên cái tôi. Jean Laffitte và tướng Jackson cũng hệt như vậy trong một thời gian ngắn, ULT và Web City Blight và chính phủ New York. Cùng quy luật đó, Malcolm X và Martin Luther King cũng đã chứng tỏ điều này. Trong mỗi trường hợp, các thành viên trong đội nhóm hy sinh sự kiêu hãnh và lợi ích cá nhân cho mục tiêu tối thượng là vươn cao hơn cùng nhau. Đây không chỉ là sự khiêm tốn mà là khiêm tốn trí tuệ. Nó đòi hỏi chúng ta phải cởi mở và sẵn sàng thay đổi, ngay cả khi thay đổi là rất khó khăn. Sự phức tạp trong mỗi cá nhân chúng ta là thứ đem lại cho chúng ta cơ hội làm được những điều tuyệt vời cùng nhau. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng thay đổi trái tim và suy nghĩ của mình. Nếu không, mọi thứ sẽ không thể tiến triển được. Các cá nhân trong một nhóm càng có is cao, họ càng có nhiều cơ hội để tận dụng những mâu thuẫn trong nhóm. Bởi lẽ, họ có thể thực sự thích nghi với những góc nhìn, phương pháp và thông tin mới. Nói cách khác, is đưa chúng ta lên trên vùng tiềm năng. Ở trường cuối cùng này, chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những công cụ hiệu quả nhất để khiến bộ não con người trở nên khiêm tốn trí tuệ hơn. Chúng ta sẽ giải mã Kiểu cởi mở tinh thần mình cần có để trở thành người làm việc nhóm hoàn hảo. 3. Một điều kỳ lạ xảy ra trong 30 năm từ khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai và kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tranh lệch thu nhập giữa người da đen và người Mỹ gốc Á biến mất. Tại thời điểm người Nhật bị bắt giam những người gốc Á chỉ kiếm được trung bình bằng 30% người da trắng. Tới khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Người gốc Á tại Mỹ chỉ kiếm được ít hơn người da trắng có 5%. Người gốc Á đã trở thành một đối tượng nghiên cứu tuyệt vời về giấc mơ Mỹ. Hình ảnh chung của họ đã đi từ người rửa bát đĩa, kẻ phá hoại đáng ngờ, sang thành các chuyên gia ăn vận trình tê. Chúng ta có các bác sĩ, luật sư, giáo sư, nhà kinh doanh gốc Á. Các tờ báo đã từng nói rằng người gốc Á có đủ những điểm xấu và ít những điểm tốt của người gốc Phi. Giờ lại càng ngợi sự chăm chỉ và giá trị gia đình của người châu Á. Trong đó một thế hệ, những người gốc Á đã đi từ nhà tù trăng dây thép gai sang những hành lang quyền lực lát đá cẩm thạch. Xoay ngược thời gian về năm 2000, sự thay đổi còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Những người gốc Á đã kiếm được các công việc cao cấp. Họ là các phó giám đốc và CEO của những công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán. Họ là các nghị sĩ và thống đốc, ngôi sao Hollywood. và những người dẫn chương trình truyền hình. Tỷ lệ người gốc Á tốt nghiệp đại học vượt qua người da trắng, da đen và người gốc Tây Ban Nha. Hình ảnh những người gốc Á liên tục vươn lên, bản thân nó đã trở thành một thứ định kiến. Trong khi các nhà khoa học xã hội cảnh báo rằng nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử vẫn tồn tại, các chuyên gia chính trị đã bắt đầu tận dụng phép màu châu Á, thuyết giảng cho các nhóm khác họ phải làm gì để trở thành nhóm thiểu số kiểu mẫu. Sự thay đổi thần kỳ của người gốc Á là tin tốt cho những người như anh bạn trẻ Job của chúng ta. Tuy thế, có vấn đề nhỏ xíu với các luận điểm chính trị đó. Họ đã hiểu sai hoàn toàn những gì đã xảy ra. thu hẹp khoảng cách thu nhập từ 30% xuống còn 5%, quả là một thành tựu lớn. Đặc biệt là khi số liệu này với người gốc Phi gần như không có chuyển biến gì. Vậy điều gì đã xảy ra? Nếu những quan niệm chính thống về người gốc Á đi từ chỗ hèn kém Hồi thập niên 1940, đến chỗ kiểu mẫu thập niên 1980, điều gì đã thay đổi? Có phải những người gốc Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Mông Cổ và Malaysia bỗng nhiên đã từ bỏ truyền thống văn hóa của mình để ngả theo văn hóa Mỹ hay họ đã tạo ra quy chuẩn làm việc mới? Không, các nghiên cứu của những nhà kinh tế học như tiến sĩ Nathaniel Hicker tại Đại học Brown cho thấy lý do Khiến những người gốc Á bắt đầu vươn lên được ở Mỹ không phải do họ bỗng nhiên có những giá trị gia đình tốt hơn và cũng không phải bỗng nhiên họ làm việc chăm chỉ hơn. Những người gốc Á không đi từ chỗ lười biếng thành có trách nhiệm. Nó đơn giản là bởi vì nước Mỹ bớt phân biệt chủng tộc với họ hơn. Trong một thế hệ, chính những người gốc Á chăm chỉ làm công việc tương tự được trả lương công bằng hơn. Trong hai thế hệ, người đó còn được trả lương cao hơn nữa. Trong khi đó, cùng những sinh viên gốc Á đạt điểm số tương đương lại có cơ hội cao hơn để được học tại những trường hàng đầu. Những người châu Á trở thành bên hưởng lợi chính từ các hành động khẳng định và vòng tròn tích cực đó, sản sinh ra ngày càng nhiều các sinh viên gốc Á tốt nghiệp các trường hàng đầu và kiếm được công việc đáng mơ ước. Nước Mỹ đang dần trở nên hấp dẫn hơn với các chuyên gia gốc Á đủ điều vượt qua rủi ro và những khó khăn để di cư đến Mỹ. Vậy nên Ngay càng nhiều người châu Á có bằng cấp cao đến Mỹ. Con cái của những người nhập cư châu Á có thể lớn lên ở một đất nước, nơi họ có những cơ hội gần ngang với người da trắng. Khác với Malcolm Little, một nhà tư vấn thực sự có thể khuyến khích một học sinh trung học gốc Á bắt xe vườn tới ngôi sao. Những người gốc Á, ít nhất là một vài trong số họ, đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc ở Mỹ. Cây viết kinh tế Jeff Kuo viết, những điều vĩ đại nhất đến với họ không phải là họ đã học hành chăm chỉ hoặc họ được hưởng lợi từ bố mẹ hoặc các giá trị khổng giáo. Đó chính là những người Mỹ bắt đầu đối xử với họ tôn trọng hơn một chút. Nhưng tại sao? Tại sao vậy? câu trả lời là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng. 4. Hai thế hệ sau khi nước Mỹ bắt đầu thay đổi thái độ về những người gốc Á, sự biến đổi tương tự cũng đến với một nhóm người bị đàn áp khác. Những người đồng tính Đồng tình luyến ái đã tồn tại trong tất cả các nền văn hóa Tại khắp các ngóc ngách của thế giới Từ buổi hồng hoàng của lịch sử Những chỉ dấu về tình cảm giữa hai người đàn ông Hoặc phụ nữ Đã xuất hiện từ thời đại các pha Ai Cập Hồi thiên niên kỷ thứ ba Trước công nguyên Hammurabi ở Babylon cổ đại Và Triều Chu trong lịch sử Trung Quốc Đồng tính được ca ngợi Ở Assyria Được chấp nhận ở Ba Tư Và hòa nhập ở Hy Lạp cổ đại Sau đó, vào thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, đồng tình luyến ái bị coi là tội ác ở nước Anh, thời La Mã, cũng như tất cả các nước khác trong đế chế La Mã. 15 thế kỷ sau đó, hành vi đồng tính vẫn bị coi là tội chết dưới triều đại vua Henry 8 Tới thế kỷ thứ 19, đồng tình luyến ái vẫn bị coi là bất hợp pháp ở gần như tất cả mọi nơi. Như vậy, cảm xúc đồng tính đã phải được giấu kín bởi hàng triệu đàn ông và phụ nữ phương Tây, dù họ có cảm nhận được nó. Khi anh bạn trẻ job của chúng ta trở lại trường công, sau khi thoát khỏi cảnh giam giữ cùng gia đình, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác thường trong mình. Cậu luôn cảm thấy kinh ngạc khi những người bạn của mình thích thú với con gái. Bọn con gái có gì thú vị thế nhỉ? Cậu tự hỏi. Nhưng đám con trai thì lại khác. Trong khi những người bạn của cậu say mê những tấm ảnh bia chụp các cô gái trên tạp chí thời trang, Jock lại cảm thấy bị thu hút bởi những tạp chí thể hình trong góc lớp, nơi những tảng cơ bắp được phô diễn. Chàng thiếu niên Jock hiểu rằng những cảm xúc đó sẽ không giúp cậu ghi điểm trong mắt người khác. Hồi đó một nửa nước Mỹ tin rằng những người đồng tính không được phép đi làm. Hơn một nửa thì cho rằng các hoạt động tình dục đồng tính đáng bị phạt tù. Và ở trường trung học, lũ trẻ có thể rất tàn ác. Hãy thử nghĩ một lúc xem. Cảm giác là một thiếu niên đồng tính gốc Nhật Bản ở Mỹ hồi thập niên 1950 sẽ như thế nào? Mọi người không tin tưởng bạn, bạn bè của bạn nói chuyện với bạn, cứ như thể bạn là một người thẳng Điều duy nhất tồi tệ hơn sẽ là việc họ khám phá ra, thực sự bạn không phải thế. Vậy là, Jock giữ kín việc này. Nhưng có một điều đáng kinh ngạc là ngoại trừ một giai đoạn hạ xuống trong đại dịch AIDS, Sự ủng hộ của cộng đồng về quyền của những người đồng tính ngày càng tăng lên, mỗi thập kỷ sau thập niên 1960 với mức tăng đáng kể những năm 2000, biểu đồ đó sẽ có dạng như sau. Đây không chỉ là những người có tư tưởng cấp tiến cực đoan mà là tất cả mọi người, ai nấy đều trở nên dễ dãi hơn, mặc dù đi theo những tôn giáo coi hành vi đồng tính là có tội với Chúa trời. Pew Research đã cho thấy rằng tỷ lệ người ủng hộ quyền bình đẳng cho nhóm LGBT đang ngày càng tăng trong tất cả các nhóm tôn giáo. Trong một thế hệ, phần lớn người Mỹ giờ nói rằng sẽ là hoàn toàn bình thường nếu ai đó cảm nhận khác với họ được phép yêu người mà mình muốn. Ít nhất, sự thông cảm đi theo hướng rằng những khác biệt đó không thể là cơ sở để tước đi quyền bình đẳng. Vậy, điều gì có thể giải thích cho hiện tượng này? Chúng ta đã học được ở các trường trước rằng đi đầy đó và sống giữa những nền văn hóa khác lạ sẽ giúp cởi mở tâm trí. Nhưng hàng triệu người Mỹ thay đổi cách nhìn về người gốc Á từ năm 1945 đến 2000, không phải ai cũng trải qua vài năm sống ở châu Á, và cũng không có vùng đất đồng tính thần kỳ nào xuất hiện giữa biển khơi để thuyết phục những người Mỹ thẳng rằng những người đồng tính chẳng có gì đáng sợ cả. Hai sự thay đổi cách nhìn nhận đó diễn ra ở những thời điểm tương đối khác nhau, những nhóm khác như người gốc Phi, gốc Ả Rập và gốc Latin cũng không có được may mắn như vậy. Tùy thế, một trong những yếu tố thúc đẩy hai sự thay đổi này trong xã hội Mỹ hóa ra lại giống nhau. năm Trong nhiều năm, giấc mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng của Jock là bất khả thi hơn bao giờ hết. Sau khi có bảng kiến trúc, anh đến trường diễn xuất để ứng tuyển. Phần lớn các vai người Nhật có thể đóng ở Hollywood hồi cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960 là khá xến. Những vai phụ điên rồ, các nhân vật xấu xa, kiểu Fu Manchu... Khi giọng nói trầm của anh giúp anh có được vị trí lồng tiếng cho bản phát hành tại Mỹ của bộ phim Godzilla Race Against Godzilla Trở Lại, Jock đã cực kỳ sung sướng, nhưng anh vẫn đang phải bơi ngược dòng nước chiều. Jock không nói với ai, mình là người đồng tính. Khuôn mặt vuông và giọng nói trầm của anh đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng ở Hollywood trong giai đoạn hoàng kim. Vậy nên anh đành thuận theo nó. Hồi đó, các chương trình TV khắc họa những người đồng tính... thành những tên tội phạm dã man hoặc bị tâm thần. Trong một chương trình TV thời kỳ đó, Marcus Webby, MD, một người đàn ông đến gặp bác sĩ vì bị trầm cảm và tiểu đường. Bác sĩ Webby chẳng đoán anh ta bị đồng tính, nhưng vẫn trấn an rằng một ngày nào đó anh sẽ bình thường trở lại. Những chương trình khác thì khắc họa người đồng tính là những kẻ ấu dâm và cưỡng hiếp. Nhóm đồng tính nữ đầu tiên trên TV tôi tìm thấy là những kẻ giết người hàng loạt trong chương trình Police Woman, Những chương trình này dĩ nhiên bỏ qua sự thật rằng những vụ giết người và cưỡng hiếp do người đồng tính gây ra có tỷ lệ không hề cao hơn những người thằng. Tuy thế, theo thời gian, các câu chuyện về người đồng tính trên truyền hình bắt đầu bám sát thực tế hơn. Trong bộ phim truyền hình năm 1972 mang tên That Certain Summer mùa hè năm ấy, Martin Sheen và Han Holbrook đã đóng vai những người đàn ông bí mật sống cùng nhau. Một nhân vật đồng tính đời đầu nữa là Billy Crystal trong Schwab, Safong. là nhân vật rất đáng yêu và đầy lời cuốn. Mặc dù nhân vật đó được tạo ra để chế diễu ý tưởng truyền giới, như thể đó là điều mà tất cả những người đồng tính đều muốn làm. Tiến bộ là rất chậm chạp và những thành kiến vẫn dài dẳng. Nhưng theo thời gian, các nhân vật đồng tính trở nên dễ đồng cảm hơn và họ cũng xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. thì diễn viên nổi tiếng Ellen DeGeneres xuất hiện trên truyền hình vào năm 1997. Cả với tư cách cá nhân cô và nhân vật hư cấu Ellen Morgan, 42 triệu người đã bật tivi theo dõi. Gió đã đổi chiều, đồng tính giờ là một tình cảm chính thống được công nhận. Các kênh truyền hình lớn bắt đầu cho phát ngày càng nhiều những chương trình có các nhân vật đồng tính. Dưới đây là biểu đồ số lượng các nhân vật đồng tính xuất hiện nhiều lần trong các chương trình TV từ năm 1970 đến năm 2015. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng những người có tư tưởng tích cực về người đồng tính tăng lên, việc khắc họa các nhân vật đồng tính trên truyền hình cũng tích cực hơn. Thực tế, dưới đây là biểu đồ cho thấy từ đồng tính xuất hiện ngày càng nhiều trên phim ảnh và kịch bản truyền hình từ năm 1965 cho tới nay, so với số lượng ngày càng giảm những lời rèm pha giới đồng tính trên phim và tivi trong cùng giai đoạn. theo các số liệu của dự án Bookworm của Ben Smith và Iris Aydin. Ở các biểu đồ này có một điều đáng tò mò. Khi đặt chúng vào biểu đồ đầu tiên thể hiện các cuộc mốc cho sự chấp nhận tình trạng đồng tính và thêm vào khoảng trễ thời gian khi các kịch bản được viết cho tới lúc chúng xuất hiện trên màn ảnh có thể mất nhiều năm, chúng ta thấy rằng mình đã hiểu ngược. Hollywood không hề đi theo xu hướng chấp nhận người đồng tính. Thực chất, Hollywood đã tiền đoán điều đó. Từ đây, chúng ta có thể kết luận rằng Hollywood luôn đi trước thời đại một chút trong các vấn đề xã hội. Nhưng cũng như mọi khi, còn một điều thú vị hơn đang diễn ra. 6. 10 năm sau khi Ellen được phát hành, một nhóm người tới dạp để tận hưởng một trải nghiệm khác thường. Đó là bộ phim James Bond mới nhất, loạt phim Tình báo Anh được tạo ra bởi Ian Fleming. Nhưng có một điều khác thường, đây không phải là một chuyến xem phim thông thường với Pepsi và bỏng ngô. Nhóm khán giả này sẽ xem phim trong khi được theo dõi bởi hàng loạt các thiết bị mà nhìn bề ngoài có vẻ như được lấy trong phòng thí nghiệm của chính nhân vật Q. Người đứng sau thử nghiệm này chính là nhà kinh tế, thần kinh học Paul Jack của Đại học Clermont, trong khi các khán giả xem Bond chiến đấu với kẻ ác và cận kề thảm họa. Jack nhìn thấy thứ mà ông gọi là một màn ballet thần kinh kỳ thú. Các thiết bị cho thấy cốt truyện James Bond làm thay đổi hoạt động trong não các ứng viên, Và hoạt động não đó khiến cơ thể họ có những phản ứng kỳ lạ. Khi Bon trượt xuống theo hồng tòa nhà, đám tội phạm đã đuổi sát tới gần, nhịp tim của khán giả tăng lên, lọc bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Khi Bon rơi vào thế khó, não họ cho thấy phản ứng sợ hãi. Khi Bon phải đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn, khán giả cũng căng thẳng, như thể chính họ phải làm thế. Mặc dù ngồi trên chiếc ghế êm ái, các khán giả của Bon đang sống với tấn kịch của anh trong tâm trí họ. Dĩ nhiên, đây là trải nghiệm phổ biến với tất cả chúng ta. Nếu bạn từng xem một bộ phim hoặc đến theo dõi một trận bóng chày hoặc ăn ui bạn bè, bạn đều cảm thấy điều đó. Vậy tại sao chúng ta lại đồng cảm như vậy? Tại sao chúng ta ít nhiều đều cảm thấy những gì ta tưởng tượng người khác đang trải qua? Thử nghiệm phim Bon của tiến sĩ Chắc đã cho thấy một điều khiến nhiều người ngạc nhiên, một phản ứng hóa thần kinh hóa ra chịu trách nhiệm cho tất cả sự đồng bộ cảm xúc này. Đó là một loại phân tử nhỏ xíu là oxytocin. Trước đây, oxytocin được biết đến là có vai trò nhất định khi mang thai và cho con bú, nhưng ngoài ra không còn gì khác, và dĩ nhiên không phải vai trò trong phim hành động. Chắc phát hiện ra chính là các phân tử này là chìa khóa để chúng ta trở nên cởi mở hơn với người khác và những ý tưởng của họ. Oxytocin được sản sinh khi chúng ta tin tưởng hoặc thể hiện sự tử tế, và nó khuyến khích hợp tác với người khác. Jack giải thích. Nó thực hiện điều này bằng cách làm tăng sự đồng cảm, khả năng trải nghiệm các cảm xúc của người khác. Dĩ nhiên, sự đồng cảm là một yếu tố quan trọng để loài người tồn tại được. Jack đã nói nó cho phép chúng ta hiểu được người khác nhiều khả năng sẽ phản ứng như thế nào tùy theo tình huống, kể cả những người chúng ta làm việc cùng. Để chứng minh điều này, Jack đã đưa cho mỗi người một chút oxytocin nhân tạo dạng hít và sau đó cho họ xem các quảng cáo từ thiện trên TV. Sau đó, Ông để các ứng viên được lựa chọn quyên góp cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào mình muốn Và bạn biết không, những người hít oxytocin dễ quyên góp cho từ thiện hơn 57% sau khi xem các quảng cáo và số tiền họ bỏ ra cũng nhiều hơn 56% Nhìn chung, những người hít oxytocin nói rằng họ cảm thấy quan tâm hơn tới những người trong quảng cáo Và đây mới là điểm thực sự thú vị Chắc tiến hành lại cùng thử nghiệm từ thiện đó mà không cho ai hít gì cả Ông muốn quan sát những tương tác tự nhiên nào sẽ diễn ra giữa mọi người để tạo nên oxytocin. Điều gì khiến bộ não chúng ta sản sinh ra nhiều thứ đó hơn trong đời thực? Điều ông phát hiện ra chính là cơ sở thần kinh học của một trong những kỹ thuật hữu ích nhất để xây dựng sự cởi mở đối với người khác. Khi nhìn lại, phát hiện đó là rất đơn giản. Trong một thử nghiệm, tiến sĩ Chuck đã yêu cầu mọi người xem các quảng cáo từ thiện có cốt truyện và các quảng cáo không có cốt truyện. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng. Một người cha đang kể lại cho con mình đang chiến đấu với bệnh ung thư như thế nào? Hay một nhân viên chạy giữ động vật bỏ rơi, mô tả những con thú cưng đã bị ngược đãi như thế nào? So với các quảng cáo với những con số ghê gớm, về tỷ lệ ung thư ở trẻ em hoặc tỷ lệ ngược đãi động vật. Chắc nhận thấy rằng các câu chuyện khuyến khích mọi người quyên góp được nhiều tiền hơn hẳn so với các quảng cáo chỉ toàn thông tin. Khi phân tích máu của các ứng viên thí nghiệm, Ông nhận ra rằng những người xem các quảng cáo có cốt truyện cũng có mức oxytocin cao hơn. Các câu chuyện đã kích thích sản sinh oxytocin trong não. Trong thử nghiệm phim James Bond, ngoài tăng nhịp tim và bàn tay đổ mồ hôi, hóa ra các thiết bị của Chuck cũng đã cho thấy rằng não của các khán giả sản sinh ra nhiều oxytocin hơn. Thông qua thử nghiệm này và nhiều nghiên cứu khác, phòng thí nghiệm của Chuck đã phát hiện ra rằng mỗi lần một người trải nghiệm các câu chuyện đi theo nhân vật, não họ tiết ra nhiều oxytocin hơn. Trong khi không chủ tâm tìm kiếm thứ thuốc tình yêu, tiến sĩ Jack đã ngẫu nhiên bắt gặp chính lời giải thích về mặt hóa học cho hiện tượng mà các nhà thơ đã biết đến hàng thế kỷ nay Các câu chuyện giúp chúng ta yêu, chúng xây dựng các mối quan hệ và khiến chúng ta quan tâm đến người khác. Nếu bạn muốn có được sự yêu thương, hãy trao đi tình yêu thương, giống như Bob Goff đã nói đến trong cuốn sách Yêu thương ai cũng như ai. Ý tưởng này là cực kỳ cổ xưa, Trước cả khi chúng ta thậm chí có bút để viết lại các câu chuyện Ở các xã hội, thời chưa có chữ viết, các chuyện thần thoại và chuyện kể là hiện thân bản ngã chung của chúng ta Chúng khiến chúng ta dễ dàng làm việc và sống sót cùng nhau Trong một thế giới không có Google Selender, các câu chuyện giúp chúng ta đóng gói và lưu trữ thông tin Các chi tiết vụn vặt hàng ngày trong cuộc sống bộ lạc, cả tinh thần và truyền thống Đều được truyền miệng từ đống lửa này sang đống lửa kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác Thấu cảm và ghi nhớ các câu chuyện là chức năng đã được gắn chặt với bộ não đang phát triển của chúng ta. Trong khi các câu chuyện là một cách rất hay để đóng gói thông tin, chúng cũng nắm giữ những chứng cứ về việc chúng ta cần quan tâm đến ai và thứ gì. Phần liên quan đến quan tâm là công việc của oxytocin. Nếu một câu chuyện là nói về một nhân vật nào đó, một người mà để sinh tồn chúng ta cần hợp tác cùng, bộ não chúng ta sẽ tạo nên kiểu hoạt động giúp chúng ta ghi nhớ. và quan tâm đến người đó. Vai trò của oxytocin một phần chính là giúp cơ thể chúng ta mô phẩm lại những gì mà người cùng bộ lạc đang làm, từ hít thở cho tới đổ mồ hôi, từ ngôn ngữ cơ thể cho tới cảm xúc. Nếu ai đó thuộc cùng bộ lạc với ta, bộ não chúng ta sẽ muốn ta phải sống cùng, chạy nhảy và ghi nhớ cùng họ. Một sự kiện quan trọng trong lịch sử truyền hình đồng tính là sự xuất hiện năm 2009 của nhân vật hư cấu Kurt Hamel do Chris Koffer đóng vai Trong loạt phim nhạc kịch Glee, Kurtz không phải là người quá nổi bật, anh chỉ là một thiếu niên bình thường, kỳ cục, đang cố gắng làm quen với sự khác biệt của mình và trưởng thành. Điều mà tất cả các thiếu niên và những người từng trải qua tuổi thiếu niên có thể đồng cảm, dù đồng tính hay không. Anh là người hay nói, nhạy cảm, dũng cảm và đầy lôi cuốn. Khi câu chuyện dần được hé lộ, Kurtz phải đối mặt với nạn bắt nạt ở trường, tiết lộ với bố và làm quen với những cảm xúc rối loạn của mình. Glee đã đem lại cho hàng triệu khán giả có xu hướng giới tính bình thường cái nhìn về cảm giác của một người đồng tính tuổi thiếu niên sẽ như thế nào.